Chương 737, ngày sao cấp bên đầu. Chương 737, ngày sao cấp bên đầu. A Di Đà Phật, người tới là khách. Hôm nay buổi lễ long trọng, chư vị cùng quan. Bần tăng tam tạng cho mời địa phủ chư vị lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Đường tam tạng chắp tay trước ngực, quen thân quái dị Phật quan đại phóng sau lưng và giống nhau như lúc pháp tướng trong tay. Xanh biết trồi non, thách ra thiên thang ánh xanh rực rỡ. Không gian từng chút một vạn mèo, thời gian cũng theo đó đình trệ. Thiên địa vật vật, bạn lại cầu tĩnh. Ngay cả muốn thi triển ngoại ma thần thông thoát khỏi nơi đây ngoại ma lão quân, thì cùng nhau bị như ngừng lại tại chỗ, không nhúc nhích được. đạo bao phía trên vô tận đóng mở nhìn bọn mèo đôi mắt, đồng loạt lộ ra kinh hãi, hoán độc thần sắc, như là tại uy mắng nguyền rùa, lại cũng chỉ năng lực nguyền rùa. ầm ầm, ầm ầm, chân trời, vô tận mây đen trong nháy mắt hội tụ, thượng thương như là phát ra nổi giận gào thét. vô tận lôi đình đang nhanh chóng hội tụ, ấp như muốn hạ xuống một hồi diệt thế thiên phạt, nhưng mà tán, dường như tiếng gió, lại như hư vô mở mịt thanh âm, vang vọng đất trời trong lúc đó. vừa mới tụ lại lôi đỉnh trong khoảnh khắc thì tản đi rồi đường tam tạng hướng về phía hư không yến lặng chắc tay hắn hiểu rõ đây là tam thanh thánh tôn ý chí đang trợ giúp tự mình giải quyết thượng thương nổi lên vấn đề Ừm. cái gọi là thượng thương cũng bất quá là tặc đạo nhân dẫn đạo thiên đạo lực lượng muốn phá vỡ địa phủ tái nhập tiến trình tôi thử tiêu cung trong đạo vẫn ngưng tụ mà thành thân ảnh không có phẫn nộ mà là hiểu thấy gương mặt lạnh lùng yến tinh ý mắng không có ai hiểu rõ ngài nội tâm đang tự hỏi thứ gì chẳng qua ngài quân thân dũng động đủ để chu thần diện Phật khủng bố đạo tác, nhưng cuối cùng đạo tác tản đi, phá toái giấy ngọc treo ở ngài trước người, thách ra ánh sáng sáng tỏ huy xen lẫn hắn vô tận đạo vận như là đang bệnh nhìn cái quái gì thế giống nhau. Thiên ngoại Lâm Bảo yên lặng cuối cùng cũng là không có thiên phạt hạ xuống. Một bên Lục Nhĩ nghiệt Long và đệ tử vây quét nhìn côn bằng đánh cho hừng hực khí thế, liền là ai thì không có gì quá lớn tổn thương. Nhất khí hóa tam thanh thiên địa nhân ba cái tam tạng liên hợp vận dụng tam tại trận thì đông dạng áp chế quá dương thái âm. không cách nào thoát thân về phần ngoại ma lão quân cùng đạo tổ thì là bị từng chút một hiện thế địa phủ theo dõi thù mới hận cũ đã từng địa phủ bộ hạ cũ thế nhưng đối với đạo tổ có sâu nhất chẳng hận ý đâu nho nhỏ vòng xoáy lặng yên hiện hiện dường như liệu dịu âm thanh bắt đầu quanh quần giữa thiên địa đó là một đạo ôn hòa đến cực điểm giọng nữ là nguồn gốc từ đại đức hậu thổ nương nương âm thanh hồn có chỗ quy sinh linh lập đi lập lại vô cùng tận vậy luân hồi hiện nho nhỏ vòng xoáy trong chốc lát phóng đại vô số lần mơ hồ còn có thể nhìn ra trong nước xoáy còn có nhỏ hơn 6 cái vòng xoáy cùng lúc đó câu nội hà tam sinh thạch vong xuyên hà tất cả địa phủ đã từng đặt lưu kỳ cảnh cũng bắt đầu dần dần hiện ra ra đây lao quân tiền bối tựa hồ có chút không nhiều thích hứng dáng vẻ a làm sao vậy có phải không quen thuộc đâu vẫn còn có chút căng thẳng đâu đường tam tạng mặt mỉm cười nhìn chăm chú ngoại ma lão quân nếu là chân chính thái thượng lão quân đường tam tạng tự nhiên là sẽ gìn giữ tôn kính đáng tiếc trước mặt chẳng qua là treo lên lão quân túi ra mà thôi ngoại ma lão quân châm mắt không nói, ngài rất có vài phần thật sự lao quân thần vận, gặp chuyện ung dung không nội, chấn định vô cùng. chi tiết, hôm nay gặp gỡ vấn đề lớn, đã không phải là ung dung chấn định, liền có thể thoải mái vượt qua rồi. đường tam tạm chọn lựa hôm nay, nhường đất phủ quay về, rõ ràng không đơn giản chỉ là vì giúp đỡ ứng tiếp đơn giản như vậy, lao quân tượng là bỏ cuộc dễ dùa, nhắm lại hai con người, có đó không ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, ngài lại lần nữa mở mắt, khẳng định nói nhỏ một tiếng, không đáp ứng. một bên, thiếu niên đạo tổ thì nhẹ gật đầu, hiển nhiên là cũng nghĩ đến điểm này. nhưng nghĩ đến quy nghĩ đến ngài giờ phút này cũng không có cái gì dư thừa cách địa phủ quay về đã trở thành cố định sự thực bất lực ngăn cản thậm chí ngoại ma lao quân thì sẽ bởi vậy mà tự diệt tính cả ngài này một sợi ý chí cũng giống vậy sẽ thân tử đạo tiêu chút tổn thất này đạo tổ hoàn toàn có thể tiếp nhận nhưng thiên đình không được bây giờ thiên đình khí vận nay đã suy sụp mất đi nữa lao quân cái này trụ cột hậu quả khó mà lường được thiên đình tồn tại rất trọng yếu nó là trấn áp nhân đạo mấu chốt một vòng cái gì không tuân theo thiên lý không biết thiên mệnh các loại xưa nay đều là thượng thương trừng phạt nhân đạo tốt nhất lý do nhân hoàng biến thành thiên tử sau đó càng là như vậy cho nên thiên đình nước cờ này là đạo tổ trong tay cực kỳ mấu chốt một vòng dù không được sai lầm thử tiêu cùng trong vỡ bụn giấy ngọc xung quanh đạo vận biên chế thành một nho nhỏ con rối bình thường không có gì đặc biệt như là cái phiên bản thu nhỏ bù nhìn có thể lên bên cạnh phát ra đạo vận khí tức đủ để khiến chuẩn thánh cũng run như cây giấy, đang lúc đạo tổ chuẩn bị đem kia nho nhỏ bù nhìn đưa vào cựu châu mặt đất thời điểm tam đạo mơ hồ không rõ thân ảnh làm yên hiển hiện các thần đang cười chế rêu cười đạo tổ sư tôn khai thiên đệ nhất thánh lớn nhất phía sau màn hắc thủ ngài làm sao lại cấp bắt đầu chương 738, trăm há có thể vận nguyện chương 738, trăm há có thể vận nguyện thử tiêu cùng trong đạo tổ sắc mặt rất là khó coi ngài tâm tư như là về tới lần trước bị đường tam tạm cấp đi huyết nhục đại mài thời điểm trạng thái phẫn nộ không cam lòng tâm tình như vậy lẽ ra không nên xuất hiện tại ngài bực này tồn tại trên thân nhưng sự thật chứng minh, cho dù là đạo tổ, cũng là có sinh linh sướng vui giận buồn, ngài cũng không so với ai khác càng siêu nhiên. thậm chí theo nào đó trình độ đi lên nói, ngài dục vọng, vượt xa tầm thường sinh linh, có thể ngài trung quy là đạo tổ. Đăng chiêu lo lắng, thì xa không phải người bình thường có thể so sánh. bần đạo còn các ngươi thánh vị, ban thưởng các ngươi trùng tu chi cơ hội, lại để các ngươi có nhanh chóng trở lại đại la thần tiên nội tình. coi đây là giao dịch, các ngươi nhường bần đạo đem vua nhi này đưa vào kiểu châu, làm sao? mới mở miệng. chính là ngay cả đường tam tạng cũng hứa hẹn không được phong phú điều kiện tam thánh tôn còn quy thiên địa bây giờ tồn tại cũng chỉ là mơ hồ ý chí suy nghĩ là thiên địa đối với các thần phản hồi mới có thể tồn tại bất kể trung tu chuyển thế cái gì khả năng tính đều cơ hồ là không có thể hết lần này tới lần khác đạo tổ chính là có phần tự tin này thì tự nguyện nỗ lực như thế lại giới đổi lấy trong tay búp bê có thể bước vào cựu châu rốt cuộc theo một ý nghĩa nào đó mà nói đạo tổ chính là dưới mắt thế giới này thiên thì quả thực có thể làm được rất nhiều đường tam tạng đều không thể làm được sự việc, bất kể trùng tu cơ duyên hay là trong thời gian ngắn quay về đại la thần tiên căn cơ nội tình đều là dưới mắt đường tam tạng không cho được thứ gì đó. chi tiết, ha ha ha, buồn cười thật chứ buồn cười, nhìn ra được ngươi thật sự là cấp bách, tam thánh tôn không che giấu chút nào trong lời nói miệng ai, đứng ở mặt đối lập một khắc này bắt đầu, bọn họ liền đã triệt để bỏ xuống rồi đã từng đủ loại, cái gì đối địch còn phải gìn giữ lễ phép căn bản, đó mới là nói của đâu, không có giận mắng tặc đạo nhân tổ tông mười đời. đều đã coi như là rất khắc chế không vừa lòng cái giá này cũng có thể tiếp tục bàn bạc các ngươi thân làm bản cổ chính tông chẳng lẽ lại coi như thật không có một chút muốn kế thừa bản cổ đại thần sáng tạo thế giới ý nghĩ đại la chưa đủ vận đạo nhiều nhất có thể để các ngươi lại lên chuẩn thánh vị trí Về phần chứng đạo thành thánh hồng mông tự khí cũng chưa hẳn không thể nặng cho các ngươi tam đạo lần này hết rồi vận thánh đan khống chế các ngươi chi bằng khống chế tự thân vận mệnh không tốt sao giọng đạo tổ tại thời khắc này tràn đầy vô tận hấp dẫn ngài như là hóa thành mê hoặc căn nguyên gan từng chữ ở giữa đều mang làm cho người khó mà chống cự mê hoặc lực lượng nếu là lúc trước tam thanh thánh tôn cho dù là thánh tôn thân thể chỉ sợ cũng có bị ảnh hưởng có thể hiện tại nha bọn họ đã không tồn tại mê hoặc ba cái không tồn tại ra hỏa cùng mê hoặc toàn bộ thế giới cũng không khác nhau quá nhiều đạo tổ hiển nhiên là làm không được loại trình độ kia đại ca ta rất muốn cười làm sao bây giờ đại ca ta cũng vậy phốc phốc tối thân ảnh giàn mua trước hết nhất không kèm được cười ra tiếng theo sát lấy nhị đệ tam đệ cũng đều đồng loạt nợ nụ cười quả nhiên là chúng ta đã tưởng quá mức xem trọng ngươi rồi thế gian đệ nhất thánh đạo môn chi tổ vì thân hợp đạo các loại ở trên thân thể ngươi điệp ra rồi quá nhiều huy vi hoàng vinh dự đến mức làm chúng ta lúc trước không có thể thấy rõ mê vụ phía dưới bản chân ngươi phụng ngươi vi sư thực sự là chúng ta đời này làm qua ngu xuẩn nhất sự việc cũng may hiện tại còn có chuyện cơ thời điểm a ngươi càng là muốn trả giá đắt đến tiến hành đổi lấy thứ gì đó cũng chỉ có thể đủ chứng minh một chút bất kể trả giá ra sao bảo vệ ngoại ma lão quân đều là đáng giá đã là như thế chúng ta ha có thể làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi chương bảy ngoại ma lão quân nhập diệt chương 739, trăm ngoại ma lão quân nhập diệt tử tiêu cung trong triệt để yên tĩnh trở lại đạo tổ tản đi ở trong tay của nho nhỏ người tam thánh tôn tàn niệm thì cùng nhau tản đi không biết trong lĩnh vực thiên đạo cùng vì thân hợp đạo đạo tổ ý chí triển khai kịch liệt tranh phong nguyên bản hơn phân nửa thiên đạo đều đã thành đạo tổ ăn mòn cơ hồ bị đạo tổ áp chế đến mất đi bản chân ý nghĩa hiện tại quả thật có chút khác nhau rồi tam thánh tôn bỏ cuộc tự thân tất cả phản bản tố nguyên ở thiên địa thế giới ghi khắc rồi bọn họ Có thể bọn họ đã trở thành tạm thời có thể dung nhập thiên đạo ý chí, cùng đạo tổ hai tướng chống lại phía dưới. Cục diện ngược lại so với đã từng, tốt hơn nhiều. Chỉ, thiên đạo không còn là có thể tùy tiện thành đạo tổ chỗ mèo. Mời ngoại ma lão quân, chịu chết. Âm thanh vang dội, truyền khắp tứ hải bát hoang. Địa phủ như thế, đã lại không mảy may ngăn cản. Thần bí to lớn lục đạo luân hồi, mặc dù chưa từng thật sự viên mãn đến đã từng trình độ, nhưng cũng đã có rồi mấy phần đã từng khí thế. Địa phủ vô số kỳ cảnh nhất nhất hiện lộ rõ ràng, sau đó lại từng chút một chìm vào cựu châu phía dưới. bởi vì cái gọi là âm dương có khác, địa phủ là sẽ không dễ dàng xuất hiện tại dương thế người tiền, đồng dạng, địa phủ một khi hoàn toàn lại lần nữa nhập chủ cửu châu, cũng liền mang ý nghĩa, nó lại một lần nữa cho thế giới này đặt vững rồi vững chắc căn cơ, lại lần nữa đã trở thành thế giới một bộ phận, trốn, âm dương pháp tướng trong, thái âm quan thế âm, bình tĩnh lại lý trí có phán đoán, bị đường tam tạng nhất khí hóa tam thanh kéo chặt lấy, không cách nào trợ giúp các thần, giờ phút này không có lựa chọn nào khác, một khi địa phủ chúng sinh, chân tiêu diệt ngoại ma lão quân, lấy lại tinh thần. các thần đồng dạng sẽ chết đường sống rốt cuộc đó là địa phủ đã từng giống nhau có thể uy hiếp phật môn linh sơn địa phủ nếu không phải đạo tổ từ đó cản trở từng chút một đem nó từng bước xâm chiếm quan thế âm cùng khổng tuyên tại lớn như vậy địa phủ trước mặt cho dù là cao quý truyền thánh cũng có thể lật được nổi cái gì bọn nước đến dù là nó chỉ là vừa mới trở về mà đến địa phủ trốn cùng quan thế âm ý nghĩ hoàn toàn khác biệt khổng tuyên đã sớm giết đỏ cả mắt phần không thể đem đường tam tạm nhất khí hóa tam thanh cho hết thể tiêu diệt kia dù sao cũng là tam đạo bản nguyên ngưng tụ khủng bố hóa thân một khi đem nó diệt trừ đối với đường tam tạng đặc kích tuyệt đối không thể coi thường ừ. tất nhiên đây là ngài cho rằng thật tình không biết đường tam tạng dám sử dụng thủ đoạn như vậy chính là sớm liền đã làm đủ rồi chuẩn bị nhất khí hóa tam thanh thiên địa nhân tam đạo bản nguyên lực lượng quả thực tại hóa thân trong Bất quá cũng được tùy thời đều biến mất tất cả đều nắm trong tay trong ông kinh khủng tiếng vọng nổ đùng, ở giữa thiên địa không ngừng khuếch tán ra tới sông núi núi lớn sụp đổ Không gian tinh hà hủy diệt, một bộ thiên địa sụp đổ diệt thế bộ dáng. Đây hết thảy, bất quá là vì rồi mời lão quân thật sự nhập diệt tôi. Không bao lâu, trong chiến trường Thái Dương Thái Âm, trực tiếp bước ra mà đi. Dù là khổng tiến lại thế nào không vui, cũng hiểu biết, hết rồi quan thế âm phối hợp. Ngai chính mình một, quả quyết không thể nào là nhất khí hóa tam thanh tam thanh đối thủ. Cùng lúc đó, Thái Dương Thái Âm trước giờ đi đường, thân làm tên khôn kiếp quân bằng, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục dây dưa tiếp. Chỉ gặp hắn trực tiếp từ bỏ địch nhân trước mắt. Vật điệu không hoàng hốt tháo chạy mà đi, thậm chí còn bởi vậy hung hăng bị lục nhĩ một kiếm cùng với hóa thân nửa cái tổ long nhiệt long một móng bớt thương thế không thể bảo là có phải không nặng mà này tự nhiên cũng là cần thiết Này không nhận bị thương trở về dọa dẫm một chút phương tây hai thánh vậy làm sao có thể làm trốn thì trốn thương thì thương lục đạo luân hồi trấn áp phía dưới lại hà ngoại ma la quân vận dụng các loại thủ đoạn cũng vô pháp vận di chuyển hắn mảy may chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị từng chút một nuốt hết không bao lâu ngoại ma la quân tại thế gian triệt để tiêu tán chương bảy bình khởi bình tọa chia đều thế giới. chương 740 bình khởi bình toạ, chia đều thế giới thế giới sản sinh một tia biến hóa chân trời sinh ra khánh nói vô số địa Dũng kim tuyển, hư không sinh sen ngoại ma lão con chết đối với thế giới thân mình mà nói không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hỷ sự kết thúc rồi thiên điệu nhân tam đạo hóa thân lạng yên trở về đường tam tạng chắp tay trước ngực thấp tụ một tiếng a di đà phật lục nhĩ nghiệt long các đệ tử nhóm cũng đều sôi nổi tụ họp đến địa phủ chúng sinh thì là hướng về phía đường tam tạng có hơi chắp tay. sau đó đang mỉm cười bên trong từng chút một chìm vào rồi lòng đất địa phủ tái hiện không phải một kiện thoải mái sự tình đơn giản địa phủ không đơn giản chỉ là một cái tên thì không đơn giản chỉ là một thế lực bọn họ là một hoàn mỹ tụ hợp thể đồng dạng cũng là thiên địa trật tự một bộ phận bây giờ lại lần nữa bù đắp bọn họ việc cần phải làm còn có rất nhiều chu của nhất chính là tỷ như vừa nãy như vậy giải quyết hết cùng ngoại ma lão quân trên bản chất giống nhau còn tại trên cửu châu đại địa làm hại ngoại ma nhóm từng có lúc địa phủ chưa từng hiện thế lúc cho dù là đường tam tạng đối với mấy cái này ngoại ma cũng là rất nhức đầu chỉ có thể nhường lục nhĩ các đệ tử nhóm mang theo hai thanh sắt kiếm không dính nhân quả đi không ngừng tàn sát bởi vậy trêu chọc thiên đình cùng văn môn không ngừng ra tay cho đường tam tạng một phương có thể không ngừng gạt bỏ các thần cánh chim cơ hội nhưng bây giờ khác nhau rồi địa phủ tái hiện thế giới trật tự lại lần nữa có thể hoàn thiện người chết có đường về không thể lại như cùng đi xưa kia giống nhau ngoại ma giết chi không hết bây giờ ngoại ma một khi bỏ mình hắn bị ô nhiễm chân linh đều sẽ bị địa phủ lôi đi đầu nhập lục đạo trong ma diệt ô nhiễm ăn mòn đồng thời cũng có thể bù đắp lục đạo thân mình cách đó không xa thiếu niên đạo tổ tiên lặng nhìn chăm chú đường tam tạng cho đến ngày nay ngài đã nhiều lần trong tay của đối phương ăn quả đắng rồi nói đúng ra không phải tại đường tam tạng trên tay mà là tại toàn bộ thế giới trên tay đạo tổ rất rõ ràng chính mình bây giờ chống lại không đơn giản chỉ là thiên địa nhân tam đạo bản nguyên hội tụ chúa cứu thế ngài chống lại là toàn bộ thế giới dù là ngài đã ăn mòn hơn phân nửa thiên đạo dù là ngài đã ăn mòn phật môn cùng tiên đỉnh, có thể trung pi là có vượt qua ngài khống chế bên ngoài sự việc sẽ xuất hiện không có ai có thể làm được đúng nghĩa tính toán không bỏ sót cho dù ngài là đạo tổ cũng không được chúc mừng ngươi lại thắng một bán thiên địa khí vận càng phát ra đảo hướng ngươi rồi thiếu niên đạo tổ khí phách phân chấn trong nháy mắt thì dứt bỏ rồi thất lạc phẫn nộ tâm trạng ngoài cười nhưng trong không cười xu mình nói đường tam tạm chỉ là yên lặng nhìn ngài không nói một lời ý nghĩa lại rất rõ ràng ngoại ma lão quân đều đã nhập rồi ngươi cũng có thể lên đường ta có một đề nghị. Đột nhiên, Thiếu Niên Đạo Tổ khỏe miệng có hơi dương lên. Bần tăng không muốn nghe. Đường Tam Tạng quả quyết lắc đầu. Trên người Phật Quang cùng Minh Quang xen lẫn, như ngọc thạch cấu trúc mà thành bàn tay mở ra. Một phương chữ vạn vật ấn. trực tiếp hướng về thiểu Niên Đạo Tổ trấn áp tới. Sát sinh giới đao, đồng dạng vừa nhanh vừa mạnh chém vào mà xuống. Đao quang một hảo, lại tựa hồ như năng lực xé rách thiên địa. Không có ý nghĩa bần đạo cố này hóa thân, vốn là không nghĩ tới đem nó thu về. Chẳng qua Thiếu Niên thời điểm mấy phần khí phách tôi, lại coi là cái gì đâu. thiếu Niên đạo tổ không chờ đao quang cùng Phật ấn tới người, trực tiếp tản đi rồi cô này hóa thân, như cũng ở trong thiên địa, chán phóng ánh sáng yếu ớt huy lục đạo luân hồi, trực tiếp đem hóa thân tản mất sau đó bản nguyên, lặng yên nuốt hết. Thế nhưng, thiếu Niên đạo tổ tản đi rồi, thuộc về giọng đạo tổ, lại như cũ tiếng vọng giữa thiên địa. Tam Tạng, Bần đạo vui lòng cho ngươi một cơ hội. Một, cùng bần đạo cùng hưởng, cùng bần đạo sánh vai cùng cơ hội. Vừa dứt lời nháy mắt, toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, hình như cũng tùy theo yên tĩnh trở lại. Phương Tây Linh Sơn, Phương Đông Đạo môn, Thiên đỉnh vô số ánh mắt cũng rơi xuống ngũ trang quan bên ngoài đại chiến sau khi chấm dứt chỗ vô số phật tiên tại thời khắc này cảm nhận được trước nay chưa có căng thẳng thậm chí là sợ hãi đầy trời tiên phật giờ phút này cũng hận không thể xông lên chất vấn tổ một tiếng đây coi là cái gì tính là gì các thần vị đạo tổ liều sống liều chết muốn đem sơn thôn yêu tăng chém ở dưới ngựa vì thế bỏ ra không ít đại giới kết quả thì sao ngươi nói tổ trở tay đến một câu chuẩn bị cùng hắn cùng hưởng thế giới này không đáp ứng ngược lại cũng thì thôi. Tiên Phật từ người ngồi yên, tiếp tục cùng Sơn Thôn Yêu Tăng đã Sinh đã tử. Nhưng nếu như đáp ứng, T. tiên Phật nhóm quả thực không dám nghĩ a. Hú chết tay nhằm bảo ra hỏa, đạo mắt thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp, hay là cùng đạo tổ sánh vai cùng cái chủ loại kia. Như vậy cũng tốt đây. Chỗ làm được trong, bị điên của người ép, tùy ý chửi rủa vũ độc thuộc hạ. Lát mình biến hóa thành công ty tổng giám đốc. Thử hỏi, đối mặt như thế Hữu hảo đãi ngộ tiền thuộc hạ, sẽ như thế nào hảo hảo báo đáp các thần những thứ này tiền nhiệm cấp trên đâu? Húng chi đẩy trời tiên vận, còn căn bản không tính là đường tam tạm tiền nhiệm cấp trên. Phù phù, phù phù, không đơn thuần là đẩy trời tiên Phật. Giờ phút này ngay cả đường tam tạm trái tim cũng nhịn không được có chút kích động nhảy bật lên. To lớn như vậy hấp dẫn chứ, ai có thể không động tâm? Chương 741, bên người điều kiện, quả quyết từ chối chương 741, bên người điều kiện, quả quyết từ chối thật sự hấp dẫn đường tam tạm. Không phải cùng đạo tổ bình khởi bình tọa, cũng không phải chấp chưởng toàn bộ thế giới, mà là có thể làm được cùng đạo tổ bình khởi bình tọa điều kiện tiên quyết. Điều kiện là cái gì? đó là đương nhiên là nửa cái thiên đạo ngoài ra còn có cái gì là có thể bị đạo tổ dùng làm bảng giá mở ra điều này có ý vị gì đạo tổ ăn mòn hơn phân nửa thiên đạo ý chí cái gọi là bình khởi bình toản tự nhiên là được nổ ra một ít giao cho đường tam tạng đi chấp trưởng. đường tam tạng động tâm hạch tâm điểm cũng liền ở chỗ đây nếu như mình chấp trưởng nửa cái thiên đạo như vậy là hay không coi như là bước lên chống lại đạo tổ đường tắt đâu không thể không nói đạo tổ quả nhiên là có đại phách lực bằng không cũng sẽ không đặt chân bây giờ vị trí từng câu từng chữ cũng làm thực sự là tràn ngập ngay cả đường tam tạng đều khó mà chống cự hấp dẫn ngay cả hắn giờ phút này cũng chân lâm vào thiên nhân giao chiến trạng thái đạo tổ cũng không có tiếp tục ngôn ngữ chỉ là yên lặng chờ lấy đường tam tạng đáp lại sau lưng lục nhĩ nghiệt long mấy vị đệ tử đồng dạng yên tĩnh không nói một lời bọn họ bị đường tam tạng nhất nhất điểm hóa bất kể xảy ra cái gì bọn họ cũng xem trọng đường tam tạng lựa chọn dù là đường tam tạng đã trở thành địch nhân của bọn hắn đơn giản là chiến đấu đến chạy khô một giọt máu cuối cùng thôi trải qua vô số đau khổ bọn họ, ý chi đã kiên định đến rồi, thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. Chu đánh một, không thành công thì thành nhân. Hô. Thật ra địa nổ ngụm trọc khí sau đó, Đường Tam tạm chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Hắn quay đầu nhìn về phía mình mấy cái đệ tử cười hỏi, căng thẳng sao? Lục Nhĩ gãi đầu một cái, chê cười nói, nói không cần trường, kia chỉ định có phải không đều có thể năng lực ngài thế, nhưng đại sư Tam tạm. Ngài nếu dẫn thân vào đến rồi đạo tổ bên ấy, sợ là chúng ta cũng chỉ có chiến tử này một khả năng. Nguyệt Long, Chu bắt giới mấy người liên lạc gật đầu. Đường Tam Tạng thế nhưng chống lại đạo tổ chân chính chủ lực, nếu là hắn thay đổi địa vị, toàn bộ thế giới kia chỉ định là không vừa. Yên tâm đi, mặc dù đạo tổ mở ra điều kiện vô cùng mê người, nhưng Bần Tăng đoạn sẽ không cùng ngài giao dịch, vì Bần Tăng rất có thể đã thất bại qua một lần a. Câu nói sau cùng kia, Đường Tam Tạng là dưới đáy lòng mặc nghiệm, vì ngay tại vừa nãy, thiên nhân giao chiến trong quá trình, Đường Tam Tạng đột nhiên hồi tưởng lại, từng có lúc, hắn vận dụng tương lai phật lực lượng, vì cùng loại hiến tế phương thức, gọi tương lai của mình thân nên địch. Một lần kia tương lai thân vô cùng thảm, thậm chí đã coi như là tử vong sau đó, kéo dài hơi tàn sản phẩm, đường tam tạng hoài nghi, ở chỗ nào một cái hoang tưởng tuyến trong, hắn xác suất lớn chính là cùng tặc đạo nhân làm giao dịch, từ đó làm cho rồi kia thê thảm kết cục. sở dĩ đường tam tạng đem nó coi là hoang tưởng tuyến, đó là bởi vì tương lai không bền lòng định, chỉ có cùng loại đại thế loại hình mới khó mà sửa đổi, cái khác thì là thay đổi trong máy mắt, đường tam tạng có thể tại trong máy mắt sinh ra vô số suy nghĩ, hắn lựa chọn trong đó bất kỳ một cái nào. đều sẽ đi về phía một hoàn toàn khác biệt tương lai. Nhưng đều không ngoại lệ là tương lai hắn sẽ trở nên càng mạnh. đầy trời tiên phật, nhẹ nhàng thở ra. Đối với các thần mà nói, đường tam tạng không có gì ngoài ý muốn bỏ cuộc mới là lựa chọn tốt nhất. Trái lại đạo tổ thì là lưu lại một câu ngươi bỏ qua cơ hội tốt nhất. Sau đó liền biến mất vô tung rồi. Cơ hội tốt nhất đích thật là cái cơ hội tốt nhất không giả, nhưng cũng là nguy hiểm nhất lúc một khi đồng ý bất luận cái gì cùng ngươi lão già này giao dịch, ta sợ là ngay cả cận bã cũng không thừa nổi một điểm. đường tam tạng yên lặng nói thầm hai câu, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên người ứng tiếp, ngươi là chuẩn bị cùng địa phủ cùng nhau vững chắc trật tự, hay là chuẩn bị tại cựu châu du lịch một phen? ứng tiếp nghe vậy, suy tư một lát đáp lại nói, trước du lịch một phen đi, tiện thể trừ một ít ngoại ma, bờ đạo có địa phủ sắc phong tại thân, ngược lại là có thể tùy thời trở về địa phủ. đường tam tạng nhẹ gật đầu, cũng tốt, ngươi vừa mới xuất thế, vốn là nên xem thật kỹ một chút phương thế giới này chi tiết, dưới mắt thế giới, không có tốt đẹp như vậy. ứng tiếp cũng là khẽ gật đầu, thế giới cũng không quá mỹ diệu, cựu châu mặt đất. có thể nói là khắp nơi lên khói báo động nhân tộc cùng ngoại ma tranh đấu tại đường tam tạng thiết lập ván cục ngũ trang vào lúc thì đã bắt đầu rồi toàn bộ thế giới bây giờ cũng rất là hỗn loạn như là bước vào nào đó đến ngược giống như chẳng qua hỗn loạn quy hỗn loạn nhân đạo địa đạo hai cái đại đạo khí vận, lại là như là trường long bình thường cùng giã trưởng thành lên thân làm tam đạo tụ hợp thể đường tam tạng đối với điểm này cảm xúc càng chi sâu sắc tất cả cục diện này cũng đang hướng phía vui vẻ phồn bình phương hướng đi tới nhưng hắn cũng biết liệu nguyên tinh tinh chi hỏa tuyệt đối không chịu nổi bất luận cái gì nước mưa xâm nhập tại thế lửa không có thật sự phát triển lớn mạnh đến hoàn mỹ chi từ lúc chính hắn chính là đè vào ngọn lửa bên trên kia một cái ô lớn ánh mắt dần dần nhìn về phía thiên vũ. sáng ngời tinh thần như quần tinh trung tâm thản ra vô tận quan huy thái dương tại nó bên cạnh thân còn có viên kia u linh tinh thần thái âm đường tam tạng khỏe miệng có hơi dương lên trôn ở phật môn hai viên điệu lôi thì nhanh đến rồi muốn lúc nổ đây chương bảy nên thế thiên chương bảy nên thế thiên cuối cùng kết thúc đường tam tạng bên cạnh thân minh Hà lão tổ cùng dương tiễn đồng loạt nói nhỏ một tiếng trong ánh mắt của bọn hắn mang theo một vòng may mắn địa phủ quay về thế giới là cho bọn họ mang đến trước nay chưa có rung động chẳng qua bụi bằng chưa từng kết thúc trước đó bọn họ cũng vô pháp xác định địa phủ có phải có thể thật sự thuận lợi trở về cũng may tam thánh tôn dáng lâm rồi vì bọn họ là đầu mối then chốt cấu kết thiên địa nhẹ nhàng thoải mái liên lương thế giới lại lần nữa công nhận trở về địa phủ còn vì vậy mà ma diệt rồi ở trong thiên đình Bây giờ khó khăn nhất giải quyết ngoại ma lão quần kết thúc, nhưng cũng chưa kết thúc. Chẳng qua là 9981 nạn bên trong một khó kết thúc mà thôi. Tương lai đạo ngăn lại trưởng đường tam tạng thu hồi bạch ngọc ca sa đại diễn phật châu cùng sát sinh giới đạo thân thể thì khôi phục được thanh tú tiểu tăng bộ dáng lục nhĩ và đệ tử đứng xưng ở bên cạnh hắn cung kính chờ đợi chỉ thị của hắn mặc dù chỉ là một lần ngắn ngủi thắng lợi, chẳng qua đối với cả nhân tộc toàn bộ thế giới mà nói cũng coi như được là một hồi đại thắng rồi. Lần này đại thắng đáng ra ăn mừng. đường tam tạng trong mắt thần quang nở rộ, trong chốc lát khí thế lại lần nữa bay bụt lên, lớn như thế nhanh, nên thế thiên để bày tỏ ăn mừng, vừa dứt lời, minh hà dương tiễn đám người, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thế thiên đại sư tam tạng ngươi xác định không có nói sai, minh hà hoài nghi, không biết tam tạng cử động lần này ý gì, đường tam tạng hơi cười một chút, nói sai, đích thật là hơi có chút sai, chẳng qua là các ngươi đã hiểu trên sai lầm, cái gọi là thế thiên, còn không phải thế sao tế bái kia lão tiền, mà là tế bái toàn bộ thế giới. thiên chẳng qua là cái thay mặt chỉ mà thôi bần tăng muốn thông qua lần này tế thiên nghi thức đem nhân tộc khí vận triệt để bệnh thành một sợi dây thừng hóa thành một cái tiễn lại để địa phủ địa đạo cây cung này đem nó bắn ra tiếng nói bí mật mà dừng đường tam tạm chưa hề nói nhân đạo khí vận chi tiễn muốn bắn về phía phương nào bắn đi ra muốn làm gì minh hạ không có đi hỏi dương tiễn cùng một đám đệ tử nhóm càng không có hỏi ngoại ma lão quân vừa chết thiên đình khí vận trong nháy mắt suy sụp chí ít bốn thành thậm chí càng càng nhiều bá ấp khảo tên kia thì tại bần tăng trong lòng bàn tay bây giờ thiên đình luận khí vận cường tịnh hạng người dương tiễn ngươi đã coi như là nổi trội nhất tồn tại đường tam tạng ánh mắt nhìn về phía dương tiễn hơi chỉ điểm nói dương tiễn vô cùng thức thời nhi nhẹ gật đầu đại sư tam tạng yên tâm chỉ cần tiên đế không xuất thủ còn lại tạm ngư bây giờ ta tự nhiên là có thể thoải mái ứng phó bảo quản gọi các thần sẽ không làm nhiều đến đại sư tam tạng ngươi bất luận cái gì kế hoạch đường tam tạng khẽ gật đầu cười nói như thế rất tốt thì kính nhờ dương tiễn thí chủ rồi dương tiễn nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp khống chế đội quang rời đi ừ. dương tiễn giờ phút này cũng rất muốn xem xét nhà mình bị kia cứu cứu, rốt cục là cái gì sắc mặt đâu gấp, chân rất gấp, Minh Hà tiền bối Dương tiến rời đi sau đó, Đường Tam tạm lại nhìn về phía Minh Hà, Minh Hà lúc này nghiêng mặt lên, chuyện gì? Địa phủ còn phải tính nhờ tiền bối ngươi đi phụ trợ một chút rồi, a thu lạ vốn là luân hồi lục đạo một trong, biển máu của ngươi đối với địa phủ mà nói cũng coi là có tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu là có thể đạt được ngươi giúp đỡ, so sánh địa phủ khôi phục tốc độ đều sẽ tăng lên rất nhiều, vừa rất lời, Minh Hà không chút do dự gật đầu đáp ứng, sau đó cũng là trực tiếp bỏ chạy. hắn hôm nay, từ bỏ sát đạo, triệt để khống chế huyết hải đại đạo. hắn đã là huyết hải, huyết hải tức hắn. minh hà vị trí, chính là huyết hải chỗ. chương 743, khí vận như rồng chương 743, khí vận như rồng có đường tam tạng mở miệng. minh hà tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. hướng đường tam tạng tạm biệt sau đó, hắn liền chủ động tìm địa phủ chỗ mà đi. chân trời, lục đạo luân hồi hư ảnh, dân dân làm nhà xuống dưới. nó vốn cũng không nên hiển lộ rõ ràng giữa thiên địa, mà là dấu kín ở địa phủ trong tồn tại. hôm nay hiển hóa, đều chỉ là vì chấn sát ngoại ma lão quân mà thôi. Đại sư tam tạng, chúng ta là hay không muốn tiếp tục trước đó hành vi? Lục Nhi cầm kiếm hỏi. Đường tam tạng hơi suy tư một lát, sau đó lắc đầu, không nội, Bây giờ lục đạo vừa mới trở về, tạm thời trước hết để cho địa phủ thở dốc một lát đi. Ép chết rồi ngoại ma lão quân, đối với lục đạo mà nói, mặc dù là một tảng mỡ dày, nhưng cũng hay là cần tiêu hóa một chút. Các ngươi hãy theo bần tăng tiến về nhân tộc, chuẩn bị cự hình tế thiên đại để đi. Vừa dứt lời, Lục nhị đám người không lên tiếng nữa, chỉ là cung kính đi theo đường tam tạng sau lưng. đại sư tam tạng ý chí chính là bọn hắn ý chí nhân tộc trưng chấp đạo tam huynh đệ chờ đợi tại vị cuối cùng thiên tử đại điện bên ngoài đường tam tạng quen thuộc người tuyệt đại đa số đều không tại nhất là an nam hắn là đã từng địa phủ hình thức ban đầu chấp trưởng giả hiện tại đương nhiên là trực tiếp dấn thân vào địa phủ đã trở thành chính hiệu địa phủ nhất hệ thần linh người còn lại cũng đều riêng phần mình có riêng phần mình chuyện khẩn yếu phải làm nhất là đường tam tạng sư phó me sinh đại sư cùng với địa chỉ bọn họ càng là hơn bận tối mày tối mặt nhân tộc trở về cựu châu mặt đất cần ăn bài sự việc rất rất nhiều ẩn dạ tổ mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng còn có vẻ hơi không nhiều đủ mấu chốt nhất là trở về cựu châu sau đó linh khí tăng gọn nhân tộc thực lực tổng hợp cũng vì thế nhưng như là măng mọc sau mưa giống như bay biện ra cực kỳ khủng bố tăng lên xu thế từng có lúc cảnh giới trí cao cũng liền bị câu bùn trong tay đạo cảnh đó cũng không phải người ở giữa tu sĩ thiên phú không được mà là vì thiên địa hạn mức cao nhất chỉ có cao như vậy còn muốn đi lên đột phá đã là không có biện pháp có thể đi vào cựu châu sau đó tất cả lại khác biệt bởi vì cái gọi là hậu tích mặt phát ở nhân dân bị áp chế rồi lâu như vậy các tu sĩ các cơ quả nhiên là bị ma luyện đến không vì phục thêm trình độ linh khí khôi phục trực tiếp để bọn hắn tăng lên tốc độ quả thực có thể so với cơi tên lửa dường như mỗi thời mỗi khác các tu sĩ thực lực cũng tại tăng lên bên trong một cách tự nhiên chức vị của bọn hắn cái gì cũng đều sẽ tùy theo không ngừng biến động ừng Chủ đánh một mỗi ngày vào nhất giai cho nên cả nhân tộc cũng ở vào trước nay chưa có bận trong ở trong đó cũng không thiếu trước đó đường tam tạng cố ý bị thái dương thái âm trên ép cho bọn hắn tăng thêm một ít áp lực mang đến công lao đáng được ăn mừng là bây giờ nhân tộc thật chứ rất là đoàn kết nhất trí không có ai vì lực lượng tăng lên mà quá độ bành trướng cũng không có ai bởi vậy sinh ra một ít có lẽ có suy nghĩ nguyên nhân thì rất đơn giản bọn họ bây giờ đã biết được đáp án biết được tương lai đạo ngăn lại trưởng. cho nên không có ai dám lười biếng cũng không có ai bị mê hoặc phản bội chân trời đường tam tạng cùng trương chấp đạo tam huynh đệ đứng ở không quan sát đánh giá nhìn vui vẻ phồn vinh nhân tộc mới trong khoảng thời gian ngắn quá khứ từ vừa mới bắt đầu đặt chân cựu châu mặt đất còn không nhiều thích đứng trạng thái đến bây giờ yếu đuối nhân tộc khí vận bây giờ đã hưng thịnh như rồng tốt tốt a nhân tộc thịnh thế không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng nhìn thấy như thế thịnh cảnh trương chấp đạo lao trong mắt chứa nước mắt nhịn không được cảm khái lên bọn họ tam huynh đệ xưa nay không có gì quá lớn dạ tâm. bây giờ đến rồi cựu châu cũng chỉ là hy vọng nhân đạo có thể hưng thịnh hy vọng có thể cho đường tam tạng đem lại một ít trợ lực nhân tộc. có thể tiếp nhận ngàn khó bất hiểm, sẽ có thung lũng gợn sóng thời điểm, cũng sẽ có đỉnh phong khỏe mạnh thời khác. Tính bên dẻo, là khắc vào nhân tộc thực chất bên trong thứ gì đó, từ trước đến giờ cũng sẽ không bị ma diệt. Bất kể tương lai thành công hay không, bần tăng cũng tin tưởng vững chắc, nhân tộc có phải không sẽ diệt? Ngắm nhìn người phía dưới tộc khí vận chi long, đường tam Tạng kiên định nói, không sai, tính bên dẻo, quả nhiên là nhân tộc ưu điểm lớn nhất rồi. Bất kể đỉnh phong hay là thung lũng, nhân tộc vẫn luôn cũng tại, thì cũng không từng nhận thua khuất phục qua. Bao gồm trong địa vị nào, mặc dù ngã vị phần thành thiết tử, nhưng cũng chưa bao giờ từng thật sự khuất phục. Bần đạo cùng giao lưu thật lâu sau, trong quá trình còn, Trương chấp đạo không có tiếp tục nói hết, mà là đưa tay chỉ thiên, ý nghĩa đã sáng tỏ, thiên tử bị tặc đạo nhân quản thúc, tuy thời có thể bị bị thay thế, hắn lời nói, tự nhiên không thể toàn năng. Đường Tam Tạng cười nói, bần tăng tin tưởng, lấy các ngươi ba vị ý chí lực, tự nhiên là sẽ không bị hắn mê hoặc. Trương chấp đạo Tam Minh đệ nhẹ gật đầu. Phương diện này, bọn họ hay là có tự tin. Rốt cuộc, bọn họ thế nhưng Tam Thanh Thánh Tôn, đã từng lưu lại thủ đoạn. Tuy nói Tam Thanh Thánh Tôn đã mất đi, bọn họ cũng rất lớn trình độ bên trên. nhận lấy bọn họ di trạch tự nhiên gần nói đột phá lên gần như không hề bình cảnh có thể nói trong khoảng thời gian ngắn quá khứ bọn họ tam huynh đệ tiến cảnh có thể nói là khủng bố đến cực điểm lão đại trương chất đạo đã lặng yên không tiếng động đột phá đến đại la chi cảnh bước ra rồi thuộc về tự thân đạo chương 744. trăm bốn mươi tín ngưỡng chương 744. trăm bốn mươi tín ngưỡng phương tây linh sơn phương tây hai thánh mặt mày đủ rũ vốn là đau khổ sắc mặt càng có vẻ khó coi sư minh phải làm sao mới ở đây kia bên ngoài lao quân thật sự nhập diện địa phủ tái hiện lục đạo luân hồi lại lập cựu châu sinh linh hồn có chỗ quy đạo tổ đại kế đã nhận lấy trở ngại lớn nhất ta chuẩn đề hiện tại chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông thật không thể giống như hầu tử vào đầu bước hai gấp chân quá gấp vốn cho rằng phật môn chấp trưởng thái dương thái âm liền có thể thế như trẻ tre dơ lên trấn áp nhân tộc tiện thể đả kích một chút sơn thôn yêu tăng phách lối khí diễm kết quả đích thật là tại nhân tộc chỗ đả kích một chút khí thế của bọn hắn không giả có thể kết quả thì sao nhân tộc chẳng những không có gặp khó ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh kia sơn thôn yêu tăng lúc trước căn bản thì không vận dụng chân chính thủ đoạn cố ý bán cái sơ hở luôn luôn nghẹn đến mũ trang quan ứng tiếp hiện thế mới móc ra át chủ bài cho phần môn thiên đình thậm chí cả đạo tổ trên mặt cũng hung hăng đến rồi một bàn hai một tay nhất khí hóa tam thanh chi thuật trực tiếp diễn hóa thiên địa nhân tam đạo hóa thân kết xuất tam tại trận càng là hơn ngay cả thái dương thái âm đều phải gặp khó căn bản không làm gì được đối phương bây giờ địa phủ như thế trực tiếp đem loại ma lão quân cho điền lục đạo chỗ trống đạo tổ một phương khí thế có thể nói là lâm vào chưa từng có tiền lệ đê mê giai đoạn sư đệ d... tiếp dẫn muốn nói điều gì cố gắng an ủi một chút nhà mình sư đệ kết quả cũng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài trầm thấp thua chính là thua nói lại nhiều lời an ủi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì phương tây hai thánh trước mặt thái dương thái âm hiệu xỉu rũ đầu các thần sắc mặt so với hai thánh còn muốn càng khó coi hơn một ít ừm vốn cho rằng là thông thống khoái khoái nghiền ép cục kết quả thì sao nghiền ép cục đích thật là nghiền ép cục lại là đối phương xe lưu, trực tiếp ép đến trên mặt mình cái chủng loại kia như thế chiến dịch thật chứ đánh cho khổng thiên cùng quan thế âm đạo tâm đều có chút phá thành mảnh nhỏ rồi về phần nào đó tên khốn kiếp côn bằng nha ngài thảm hại hơn năm ở vốn là ao nước không nhiều lắm trong bát bảo công đức chỉ dốc hết toàn lực hấp thụ lấy phật môn dụng công đức khí vận chuyển hóa mà đến nước suối tu bổ tự thân thương thế ừm không có cách diễn trò làm nguyên bộ côn bằng bị tuôn này có thể nói là hy sinh to lớn người bị thương nặng còn bổ sung một ít đạo tổn thương chủ đánh một Về sau một đoạn thời gian rất dài trong, đều chỉ năng lực nghỉ ngơi lấy lại sức, ngồi xem Phật môn mây cuốn mây bay rồi, đánh nhau đó là không có khả năng lại đi ra đánh nhau. Lần này vì Phật môn, côn bằng hy sinh khổng lồ như thế, cho dù là Phương Tây Hai Thánh, cũng cảm thấy côn bằng kia thật là trung trinh không hai, quả thật trong Phật môn lưu trụ cột. Tiếp theo, cho dù côn bằng vui lòng đi ra ngoài, tiếp tục là Phật môn đã sinh đã tử. Phương Tây Hai Thánh cũng không dám bỏ mặc hắn đi ra, bởi vì Phật môn hiện tại đồng dạng không chịu nổi, một tôn quá khứ Phật bất lạc. Khí vận thứ này biển diệu khó giải thích. Thiên Đình bây giờ lão quân vẫn lạc, khí vận rất xuống ngàn trượng, thậm chí đều đã ép không được nhân tộc khí vận chi long rồi, một bộ sẽ phải bị phản vệ dáng vẻ. Rốt cuộc, cưỡng ép đem nhân hoàng xuống làm thiên tử, vì Thiên Đình trấn áp nhân tộc. Thiên Đình như mặt trời ban trưa lúc, cử động lần này tự nhiên có thể thực hiện. Hiện tại nha, lại là khác biệt rồi, cho nên phương tây hai thánh tuyệt đối không cho phép Phật môn rơi vào Thiên Đình theo gót. Một nhóm tia phân đến trong tay các tín đồ, phồn diễn sinh sống được như thế nào? Đột nhiên, tiếp dẫn trong mắt thần quan phun trào, hướng về chuẩn đề hỏi. chuẩn bị nhẹ nhàng vung tay lên một phương nói chưng vụ quấn trong không gian vô số thân ảnh sẽ lẫn không ngừng phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm bên kia anh hải vô số bao phủ tại phật quan Trong, không ngừng trưởng thành chẳng qua anh hải tốc độ phát triển rõ ràng có chút ma quái cần vài chục năm mới có thể lớn lên nhân tộc tại ma quái phật quan thúc Dục phía dưới thế mà chỉ cần ngắn ngủi hơn 10 ngày thì triệt để lớn lên trưởng thành sau đó lại gia nhập vào trương hùng vĩ nằm sấp trong cơ thể sinh sôi đã có nghìn vạn lần số lượng mặc dù vội vàng sinh ra ít mấy phần nhân tộc chân chính chân linh, nhưng dùng làm cống hiến tín ngưỡng giáo đồ thì coi như miễn cưỡng đủ. đề cập những thứ này người máy chuẩn đề có chút tự đắc. tại sinh sôi giáo đồ phương diện này ngài hiển nhiên là cực kỳ sở trường. Ừm, không tệ. tiếp dẫn thỏa mãn nhẹ gật đầu. đã là như thế liền không cần gấp rút trợ sản rồi, để bọn hắn tự động phổn diễn sinh sống đi. bây giờ trách nhiệm chính là là chúng ta chúng ta cung cấp tín ngưỡng lực. vì tín ngưỡng lực ra chỉ thái dương thái âm, chắc hẳn có thể làm cho bọn họ mau sớm cao hơn một tầng. chuẩn đề nhẹ gật đầu, vung tay lên. nguyên quang kính giống nhau trong không gian vô số trần trùng trục nhân tộc trên người trong nháy mắt nhiều hơn một bộ sa di trang phục sau đó liền tại chỗ nhập định bắt đầu tụng sướng dậy rồi phật môn kinh văn hoàn toàn không để ý không xong đến cực điểm môi trường cùng với trong không gian ma quái là lớp chi khí. bắt bảo công đức chi trong ngủ say côn bằng âm thầm nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ khá tốt khá tốt phương tây hai thánh không có chính xác đau lòng hắn cho hắn chia lại một ít tín ngưỡng lực dùng cho chữa trị thương thế của hắn vàng không mà nói côn bằng thật đúng là khóc đều không có chỗ để khóc những thứ này phồn diễn sinh sống mà đến ra hỏa là thế nào tới đây chính là đường tam tạng lúc trước tự tay bố cục đưa đến thiên ngoại quân cờ a bọn họ đản sinh ra tín ngưỡng ha ha đây chính là có độc chương 745, trăm côn bằng còn có này công việc tốt chương 745, trăm côn bằng còn có này công việc tốt nghĩ thì nghĩ giả vờ giả vịt cũng vẫn là được trang Bằng không mà nói phía tây phương hai thánh tính tỉnh. sợ lạc như cũng sẽ sinh ra điểm khả nghi tới rốt cuộc tại mọi người trong mắt hắn côn bằng đó là tự nguyện người chịu thua thiệt Ừ. Tại viễn cổ yêu đình hủy diệt thời điểm, hắn nhưng là đánh cắp Hà đồ lạc thư, cùng với tàn phá Huấn độn chung Dưới mắt loại cục diện này, người bị thương nặng đều phải dựa vào bát bảo công đức chỉ dưỡng thương. Nếu nhìn trước mắt hàng loạt tín ngưỡng, mà không có ý tưởng gì, vậy nhưng thực sự là kỳ quái. A Di Đà Phật, mong rằng hai vị thánh tôn đáng thương ta, Côn bằng trực tiếp bắt đầu bán thảm, chuẩn bị trình diễn vừa già khổ tình địch. Nhưng mà, lời con chưa nói hết. Dừng lại, không chờ chuẩn đề giải thích cái gì, tiếp dẫn liền trực tiếp kêu dừng rồi Côn bằng. Ngài sắc mặt nghiêm túc. quá khứ phật an tâm chớ đội lần này ngươi công lao bần tăng khắc ở trong tâm đợi cho về sau hàng phục sơn tôn yêu tăng sau đó tất có trọng thưởng nhưng lần này tín ngưỡng lực không phải thái dương thái âm hai phật không thể thu nạp tất cả phương tây linh sơn đều là như thế tiếp dẫn tiếng nói gọn gàng mà linh hoạt chân thật đáng tin chẳng qua từ đối với côn bằng ngày náy tiếp dẫn hay là nhẫn mại tính tình giải thích nói những tín ngưỡng chi lực này cũng không thể trợ ngươi có tiến thêm một bước có thể chỉ có thể giúp đỡ ngươi khôi phục trước mắt thương thế cũng đã là cực hạn có thể nó đối với thái dương thái âm hai phật lại là quan trọng nhất có thể trợ các thần đối với song tinh lực không chế tiến thêm một bước côn bằng ngươi như biết ở trong đó tầm quan trọng nói xong lời cuối cùng tiếp dẫn thì không còn vì quá khứ phật chính quả tương xứng mà là gọi thẳng côn bằng hai chữ hiện lộ rõ ràng ngài tiếp dẫn thánh tôn uy nghiêm Ừm, hiện nay phương tây hai thánh uy nghiêm cũng chỉ có thể tại phương tây linh sơn trong dễ dùng rồi tất nhiên mất đi ngoại ma lão quân thiên đỉnh, dưới mắt giống nhau suy yếu đến cực điểm phương tây hai thánh nếu là thừa cơ quá khứ làm tiền những tên kia vẫn thật là không có biện pháp gì tới bất quá. dưới mắt trước mắt đã sớm không phải đã từng như vậy phật môn cùng thiên đỉnh tranh đến ngươi chết ta sống vừa tối bên trong ái mội không rõ thời đại đường tam tạm không chết nhân tộc bất diệt phật môn cho dù vượt trên rồi thiên đỉnh vượt trên rồi đã môn lại có ý nghĩa gì đối mặt tiếp dân thánh tôn vô cùng cường ngạnh thái độ nguyên bản còn dự định tiếp tục diễn một diễn quân bằng đấy lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra đồng thời trên mặt lại là da vẻ khó coi nói bẩn tăng đã hiểu mong rằng hai vị thánh tôn tương lai chớ quên bẩn tăng công lao là được tất nhiên là sẽ không quên mất chuẩn đề vội vàng hòa giải tại chỗ hứa hẹn xuống dưới chuyện tương lai tương lai lại nói các thần lúc trước thành thánh đều là bằng hướng ông trời giảm mượn công đức đến nay chưa trả hết nợ chỉ là lời hứa mà thôi con mỗi nhiều không nữa nợ quá nhiều không lo phương tây hai thánh cũng sớm đã quen thuộc mắt thấy côn bằng không có tiếp tục làm ầm ý tiếp dẫn vẫn có chút thỏa mãn nhẹ ở đầu đối với mình thánh tôn uy nghiêm được đến thỏa mãn mà tâm trạng hơi khá hơn một chút sau đó ngài ánh mắt lại lần nữa rơi xuống khổng tiên cùng quan thế âm trên người so với đối đại côn bằng uy nghiêm ánh mắt đang xem hướng hai vị này lúc tiếp dẫn ánh mắt, trực tiếp mang tới mấy phần vẻ bằng lãnh. Các ngươi không có lần nữa thất bại từ bản rồi. Nếu là nhân tộc thoát khỏi thiên đình trói buộc, trọng lập nhân hoàng, nhân đạo khí vận đều sẽ hưng thịnh đến khó vì ngăn chặn tình trạng. Các ngươi nếu là ngay cả này đều không thể ngăn cản, sợ là thì không công tiêu hao bẩn tăng cho các ngươi tài nguyên. Đến lúc đó, không ngại chính mình nhập diện, đem này tài nguyên nhường cùng côn bằng đi. Ngài âm dương đại đạo, thân mình cùng cặp kia tinh chính là cực kỳ phù hợp. Vừa dứt lời, tiếp dẫn cùng chuẩn đề phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại Khổng Thiên cùng quan thế âm hai người, đứng sừng sững ở tại chỗ. Sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. chương 746 kế hoạch có biến. chương 746 kế hoạch có biến. thái dương thái âm hai vị phật tổ. nét mặt xa sút tâm trạng buồn bực lúc. côn bằng đóng chặt trong con người. lại là tinh quang lấp lóe. đấy lòng càng là hơn ám đạo. hảo gia hỏa a hảo gia hỏa. dựa theo tình huống này phát triển tiếp. dường như. bản tọa còn có càng lớn làm việc không gian nha. không tiên cùng quan thế âm. theo các thần tiếp nhận thái dương thái âm nháy mắt bắt đầu. kết cục liền đã bị đã chú định. Ừ. các thần vốn là đại sư tam tạm thu xếp bom nhà giờ. sẽ tại thời khắc mấu chốt trực tiếp dẫn bạo phật môn thì như sắp đến sự kiện lớn côn bằng mặc dù thân ở phật môn không rõ ràng rốt cục là tình huống thế nào nhưng hắn biết một chút tiếp xuống không tiên cùng quan thế âm chỉ định là được bạo điệu đến lúc đó phật môn đều sẽ lại lần nữa bị thương nặng phương tây hai thánh thủ trong có thể sử dụng quân cờ cũng sẽ tiến thêm một bước giảm bớt thậm chí có thể nói phật môn nội bộ có thể kêu thượng đẳng thực lực hàng đầu tồn tại đã là hết rồi khi đó phật môn tri chủ đa bảo là lớn nhất tên con tiếp hai thánh đô bắt hắn không có gì cách càng không khả năng đem nó lợi dụng trừ ra chính mình vị này quá khứ phật phương tây hai thánh còn có thể dùng ai đây bất kể lý lịch hay là thực lực hán côn bằng tại phật môn đều là độc nhất đương tồn tại được rồi chẳng trách tiếp dẫn tiên kia sẽ nói ra lời như vậy cũng thế một khi thái dương thái âm thất bại các thần chỉ sợ vẫn thật là chỉ có thể gửi hy vọng ở ta rồi thái dương thái âm vốn là phù hợp ta chi đại đạo nếu là có thể đạt được ta thực lực quả thực cũng có thể nên đón tiến một bước biến tăng lên tới miễn cưỡng so sánh thánh tôn trình độ cũng không phải không thể nào. côn bằng đáy lòng, thâm tư phi tốc liệu chuyển lên. bắt bảo công đức chỉ bên cạnh. thái dương thái âm sắc mặt, thì là càng phát đám trầm xuống dưới. vì, trong hồ ca lớn, chính vẻ mặt thâm trầm trầm trầm vào các thần. đối với phương tây hai thánh, côn bằng còn phải lá mặt lá trái bông chốc. nhưng đối với khổng thiên cùng quan thế âm nha, diễn kịch, không cần, Chủ đánh một tình cảm chân thực nghĩ các thần chết được rồi. các ngươi không chết. thái dương thái âm như thế nào mới có thể rơi xuống bản tọa trên đầu đâu. bất quá. sao cái kiểu chết nhưng cũng là cái đầu đau vấn đề thật ở phương tây linh sơn dưới mắt lại là thời kỳ mấu chốt dù là thể nội có đại sư tam tạng lưu lại đặc thù sát sinh huyết chú có thể dùng làm liên hệ môi giới côn bằng cũng không dám mạo hiểm cùng đường tam tạng tiến hành liên hệ càng làm mấu chốt câu thì càng chịu không được bất kỳ vận sóng điểm này đam Hưu túc trí côn bằng vẫn là rất rõ ràng chỉ có thể gửi hy vọng ở đại sư tam tạng trước giờ tính tới nhìn ở dưới cục diện đi bản tọa thật đúng là hy vọng có thể trong tương lai trên sân khấu trình diễn một đợt đúng nghĩa gối thứ đâu đấy lòng yên lặng nói thầm một hồi sau đó côn bằng hành quân lặng lẽ bắt đầu nghiêm túc chữa thương lên bát bảo công đức chỉ là bảo bối tốt chuyển hóa ra tới ao nước có thể xương thánh dược chữa thương dù là côn bằng nhận lấy trình độ nhất định đạo tổn thương đều có thể thông qua bát bảo công đức chỉ ao nước tiến hành chậm rãi khôi phục có thể nói chỉ cần có đầy đủ thời gian tại đây trong hồ liền không có nuôi không tốt thương thế mất đi côn bằng nhìn chằm chằm sau đó không tiên cùng quan thế âm sắc mặt mới qua loa chuyện tốt mấy phần các thần nhìn chăm chú một chút trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. sắp đến đánh một trận. đối với các thần mà nói, đã có phải không thành công tiện thành nhân cục diện này. chương 747 vô sự không đăng tam bảo điện chương 747 vô sự không đăng tam bảo điện bạch trạch tiền muối thương thế khôi phục được như thế nào. trong động phủ, đường tam tạng nhìn sắc mặt vẫn có chút ít trắng nhợt trạch, nhịn không được hỏi một tiếng. lúc trước hàng loạt sự kiện bên trong, nhìn như không có đường phí trạch thân ảnh tồn tại. thực chất, hắn thôi diễn năng lực, làm ra không thể thay thế mang tính then chốt tác dụng. với lại, không động ấn ngay tại hỏa vân động thông tin. cũng là bạch trạch hao phí vô tận tâm huyết mới thôi diễn ra tới đến mức còn vì này bỏ ra rất là thê thảm đau đớn đại giới kém chút không có trực tiếp chết rồi cái chủng loại kia tại đường tam tạng dưới sự hỗ trợ hiện tại mới xem như thật không dễ dàng khôi phục lại một ít nguyên khí tốt hơn nhiều đại sư tam tạng nơi đây đến thế nhưng có gì cần ta xuất thủ chỗ sao bạch trạch bây giờ cũng là thẳng tới thẳng lui tính tình. mất đi hắn nửa người sau đó hắn hôm nay một lòng chỉ muốn cùng đạo nhân đối nghịch. cụ đường tam tạng hơi có vẻ lúng túng hò khan hai tiếng bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện hắn vẫn thật là là đến mời bạch trạch giúp đỡ Hà đô lạc thư bạch trạch tương đương thế gian cường đại nhất thôi diễn máy móc một trong. trong rất nhiều chuyện xác thực cần bạch trạch giúp đỡ nhìn mới có thể để kế hoạch càng thêm viên mãn vô huyết quả thật có chút sự việc cần mời bạch trạch tiền bối giúp ta thôi diễn một phen nên nói một chút đi là chuyện gì nhi bạch trạch ngược lại là có vẻ đây đường tam tạng càng thêm kích động một ít ừ. bất luận cái gì một có thể cho tạc đạo nhân một ngạt sự việc bạch trạch đều sẽ không để lại dư lực đi hỗ trợ ngược lại cũng không phải đại sự gì chỉ là muốn nhường bạch trạch tiền bối giúp ta thôi diễn thôi diễn phương tây linh sơn tiếp xuống có thể tiếng động vần tăng được suy nghĩ suy nghĩ tiếp xuống đối với linh sơn cách đối phó đường tam tạng xoa ấn đường chậm rãi nói trước đó vô cùng đưa vào linh sơn cùng thiên đình những ngày nhân tộc bây giờ phồn diễn sinh sống rồi thì có một quãng thời gian vì sát sinh huyết chú nguyên nhân bọn họ là đẩy trời tiên phật dâng lên tín ngưỡng trước tiên đường tam tạng thì có rồi nhất định phát giác chiêu này tuyệt hậu kế. vốn chính là vì mưu đồ tiên phật căn cơ mà thiết lập đi qua lâu như thế mới bắt đầu phát huy tác dụng. Ngược lại cũng nằm trong dự liệu. Với lại rất rõ ràng một chút. Phương Tây hai thánh đem tín ngưỡng lực hết thể cung cấp khổng tuyên cùng quan thế âm. Tính toán vì sao? Đường tam tạng tự nhiên là rõ ràng. hòa vân động sự việc, không động ấn một khi xuất thế. Phật môn cùng thiên đỉnh, thế tất sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đủ kiểu ngăn cản. bất kể là tập đạo nhân, hay là ngài thuộc hạ, đều không có ai hy vọng nhìn thấy. Nhân tộc từ thiên đỉnh trấn áp trong thoát ly khỏi đi, càng không muốn nhìn thấy. Tam hoàng ngũ đế từ hỏa vân động bên trong thoát khốn mà ra. phật môn cùng thiên đình bây giờ trạng thái nay đã không phải vô cùng chịu nổi rồi lại để cho tam hoàng ngũ đế quay về nhân tộc lời nói không hề nghi ngờ vậy sẽ là vô cùng đã kích trí mạng nhân tộc khí vận. cũng sẽ càng phát ra hừng hực ngay tiếp theo cùng nhân tộc bây giờ quan hệ chặt chẽ vô cùng địa phủ cũng sẽ vì vậy mà được kích lợi không nhỏ mỗi một hoàn đều không phải là tiên phật nhóm có thể tiếp nhận cho nên muốn an an ổn ổn đem không động ấn nắm bắt tới tay lại giải cứu ra tam hoàng ngũ đế tuyệt đối không phải chuyện đơn giản về phần vì sao chỉ thôi diễn phật môn mà không thôi diễn thiên đình nha thì là vì thái dương thái âm hai viên quân cờ còn tại trong đó đường tam tạng muốn căn cứ thời cuộc biến hóa đến quyết định này hai viên quân cờ cái kia từ lúc nào dẫn bạo lại nên như thế nào dẫn bạo côn bằng viên này hám tử thì có thể còn có thể phát huy ra càng lớn tác dụng chương 748. tư duy chuyển biến chương 748. tư duy chuyển biến giao cho ta đi đại sư tam tạng chờ một lát một lát là đủ tả hữu không phải đại sự gì phương tây hai thánh thân là thánh tôn các thần động tĩnh ta rất khó thôi diễn thế nhưng liên quan đến tất cả phương tây phật môn các thần nhiều ít vẫn là sẽ có sơ hở đáp ứng sau đó Bạch trạch gọi ra hà đồ lạc thư thiên thang mở mịt khí tức hiện hiện đem nó bao phủ ở bên trong thiên cơ vận chuyển chu thiên tinh đồ chờ chút kỳ diệu dị tượng tại Bạch trạch bên cạnh thân không ngừng mở ra đường tam tạng yên tĩnh chờ đợi cũng không phải rất gấp đồng thời trong lòng của hắn cũng giống vậy đang suy tư có phải cần tiến hành nhất định bố cục nhu đồ đến giải quyết hỏa vận động vấn đề không động ấn cùng phong ấn tam hoàng ngũ đế phong ấn coi như là tan ở cùng nhau Không có cách nào dễ như trở bàn tay đem nó giải quyết, chỉ có bằng vào nhân tộc khí vận đi hóa giải vấn đề này. Chẳng qua tại trong lúc này, có thể ít điểm phiền phức, ít điểm cản trở cũng là tốt. Rốt cuộc, bây giờ nhân tộc khí vận, mặc dù cường thịnh như rồng, nhưng cũng chịu không được quá mức dày vỏ. Một khi lần này xuất hiện bất ngờ biến cố, rất có thể sẽ ảnh hưởng tương lai một đoạn thời gian rất dài, thậm chí cả nhân tộc khí vận cũng sẽ lại lần nữa bị thương. Như thế lại giới, không phải đường tam tạng có thể tiếp nhận. Có thể nói, bọn hắn hôm nay chỉ có thẳng tiến không lùi không ngừng thắng lợi vì bất kỳ lần nào thất bại đều có thể sẽ vì bọn họ đem lại đả kích trí mạng lao quân cùng tặc đạo nhân làm giao dịch vì hắn nhập diệt đổi lấy không động ấn quay về nhân gian bây giờ không động ấn ở chỗ đó điểm thông tin là chúng ta ưu thế lớn nhất thế tất được đem điểm này cho lợi dụng mới được đường tam tạng neo lại hai con người bố cục từ trước đến giờ đều không phải là một kiện sự tình đơn giản nhất là khi hắn cùng tặc đạo nhân đối cục đã nhanh đến rồi cực kỳ trọng yếu giai đoạn dưới muốn nhường tặc đạo nhân một phương ra hỏa tin tưởng mình bố cục còn không phải thế sao một kiện đơn giản chuyện dễ dàng nhất là tại vũ trang quan một chuyện sau đó ứng tiếp một chuyện bên trên át chủ bại không thể không bại lộ một ít ra đây bằng không mà nói cục diện dưới mắt còn muốn tốt hơn thi triển một ít hiện tại ta nếu là không xuất hiện các thần sợ là sẽ không dễ dàng xuất thủ đường tam tạng bất đắc dĩ thở dài một tiếng bất quá đột nhiên đường tam tạng ánh mắt khẽ nhúc đích hiện tại đầy trời tiên phật chỉ sợ đều sẽ cho rằng hắn là phản tiên thế lực bền trong hạch tâm tồn tại thế tất sẽ xuất hiện tại mỗi một chàng mấu chốt trong tranh đấu bần tăng nếu là phương pháp trái ngược có lẽ có thể có chút không tưởng tượng được thu hoạch thần thái trong mắt càng phát ra sáng ngời lên cũng là giờ phút này đường tam tạng mới đột nhiên phản ứng đến hắn có chút quá mức quan tâm hết thảy hắn không thể muốn đem tất cả sự việc cũng tự thân đi làm giải quyết hết chính là dạng này tư tưởng nhưng hắn thì bắt đầu từng bước lâm vào chỗ nhầm lẫn trong vì sao nhất định phải chính mình đi tự thân đi làm đâu vì sao không lấy chính mình là cờ bố trí một bán đem đẩy trời tiên phật dụ dô đến một chỗ cạm bẫy bên trong chỉ cần vây khốn các thần là đủ cũng không cần làm càng nhiều chuyện hơn. Hòa vân động chi khốn. chẳng phải giải quyết dễ dàng. Thú hổ, hòa vân động nguy cơ. thân mình thì cũng không phải là vũ lực có thể giải quyết, chỉ có thể dựa vào nhân tộc khí vận, vì mài nước công phu cách phá giải. dạng này điều kiện tiên quyết. đường tam tạm thật sự cần làm, không phải tự mình đi luận trận, mà là để cho địch nhân, đem tầm mắt hết thề cũng chuyển đến trên người mình tới. muốn để bọn họ cho rằng, mình mới là đi tìm kiếm không động ấn mấu chốt. chương bảy trăm bốn mươi thiên đỉnh sẽ để cho ai ra tay đâu. chương bảy thiên đình sẽ để cho hai giá tay đâu đại sư tam tạng có kết quả đường tam tạng suy nghĩ trong lúc đó bạch trạch quanh thân đạo vận lặng yên thu nạp biến mất không thấy gì nữa khí tức của hắn lại ngã mấy phần nét mặt bên trong khó nén vẻ mệt mỏi không có cách nào đo lường tính toán thiên cơ chính là như thế tiêu hao kịch liệt xa so với thường nhân tưởng tượng khủng bố hơn hơn nhiều không đổi, người chưa hoán một chút lại nói đường tam tạng phóng xuất ra một chùm nhu hòa phật quang thay bạch trạch tiêu tan nhìn đo lường tính toán thiên cơ mệt mỏi tuy nói vô sự không đang tam bảo điện Nhưng ở cách đối nhân xử thế phương diện, cũng vẫn là được bao nhiêu chiếu cố người khác tâm trạng mới được. Người khác có quan tâm hay không không quan trọng, quan trọng là thái độ của mình. Không cần, không cần. Bạch Trạch lắc đầu, điểm ấy mỏi mệt tính là gì? Lúc trước vì đo lường tính toán không động ấn, hắn nhưng là kém chút tại chỗ chết bất đắc kỳ tử tới. So với lần kia, này đều chỉ năng lực coi như là nhiều thủy á. Đường Tam tạm thì không nói thêm gì nữa, đứng sừng sững ở một bên, lựa chọn giữa hai lắng nghe. Căn cứ lần này thôi diễn đo lường tính toán kết quả đến xem. Phật môn cùng tiên đình đều đã nhịn không được, Bạch trạch ánh mắt có chút ngày cấm kích động. Nói tiếp, lúc trước đại sư Tam Tạng ngươi bố cục đám người kia tộc, đã bị bọn họ sinh sôi đến rồi trình độ nhất định, bắt đầu vì bọn họ cung cấp tín ngưỡng lực. Chẳng qua có phương Tây hai thánh che chở, ta cũng chỉ có thể thôi diễn ra một tên lửa lọn thứ gì đó. Kết hợp chính ta phán đoán nhìn xem, tín ngưỡng lực, xác suất lớn là cung cấp Thái Dương Thái Âm. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu. Phương diện này, hắn thì sớm có suy đoán. Không tiên cùng quan thế âm hai gã, đã là Phật môn bây giờ môn đầu trụ. Phương Tây hai thánh thân mình. Điểm này tín ngưỡng lực đối với các thần mà nói, cũng không có giá trị quá lớn. về phần côn bằng nha, bất kể ngài lần trước khổ nhục kịch đến cỡ nào chân, phương tây hai thánh đô có phải không sẽ dễ như trở bàn tay trọng dùng hắn, rốt cuộc đa bảo vết xe đổ, thật sự là cho các thần lưu lại quá mức ấn tượng cắt sâu, dù là dùng phật pháp gột rửa rồi côn bằng, hai thánh thì hoàn toàn không dám tùy tiện đặt cửa đến côn bằng trên người, phật môn tín ngưỡng lực cơ bản sẽ không hướng chạy địa phương khác, thế nhưng thiên đình, lại quái dị vô cùng, ta thế mà mảy may dấu vết đều không thể đủ thôi diễn ra đây, giống như là, kia tín ngưỡng lực đã hư không tiêu thất rồi căn bản vô dụng giống nhau Bạch trạch lời nói xoay chuyển mang trên mặt mấy phần hoài nghi khó hiểu đường tam tạng cũng là có hơi híp mắt lại đỉ non nói vô dụng đen nhánh trong con ngươi tình quang lấp lóe hắn có chút không nhiều tin tưởng vì thiên đình cùng phật môn hiệu tính có thể căng đến ở không đem những kia phản bội nhân tộc coi là công cụ người sau đó cho cung cấp nuôi dưỡng lên là tự thân cung cấp hương hỏa tín ngưỡng lực nhất là tại dưới mắt kiểu này cửa quan bên trên bất kể đối với nhân tộc hay là tập đạo nhân một phương tam hoàng ngũ đế cùng với không động ấn tranh đấu đều là quyết định tương lai mấu chốt một chút thiên đỉnh. dù là đã không có quá nhiều chân chính đại năng nhân viên có thể dùng nhưng lại làm sao lại như vậy tình nguyện yên lặng là bất hiếp đã từng tiệt giáo chúng tiên còn là nghĩ muốn khiến cho kia nam cực tiên ông lại ra tay không đúng Tiệt giáo chúng tiên a cạ gì thân phục âm thầm phản bội dưới mắt cửa quan các thần sát xuất lớn không dám tùy tiện vật dụng nam cực tiên ông cũng giống như nhau trạng thái lao quân cũng đã nhập diện thiên đỉnh sẽ để cho ai ra tay đâu đường tam tạng rơi vào trầm tư thiên đỉnh đều đã không người có thể dùng tình hồ dưới xuất hiện ma quái như vậy ngay cả Bạch Trạch đều khó mà thôi diễn tình huống. Sẽ là vì cái gì đây? Trong chốc lát, một chút linh quang từ đường tam tạm trong đầu sôi trào lên. Hắn cơ hồ là thoát ra, Thiên đế, chương 750, Thiên đế khủng bố chương 750, Thiên đế khủng bố thiên đế nếu là đi đến trước sân khấu. Vì thân vào cuộc, đổi ai ai có thể đoán trước đạt được. Nhưng, thường thường khó nhất ngược lại là có khả năng nhất. Vì sao? Thứ nhất, Thiên đế có trấn áp nhân đạo năng lực. Từ thượng cổ thời đại, cuối cùng một thế hệ hoàng tạm biến, đối đầu xương thần vì thiên tự sau đó. Thiên đế đối với nhân đạo khí vận ảnh hưởng. đồng dạng là hết sức quan trọng, nhất làm cho người nói chuyện say xưa, chính là kia gà mổ xong rồi mễ, cẩu liếm xong rồi mặt, hỏa thiêu đoạn mất quá, mới có thể trời mưa chuyện xưa. Mà truy nguyên nguyên nhân, chẳng qua là cái gọi là không tuân theo thiên đế, nhân tộc là thiên đình quản lý, đã thê thảm đến rồi loại trình độ kia, đủ thấy thiên đế đối với nhân tộc khí vận ảnh hưởng, đáng sợ bao nhiêu. Thứ hai, thiên đế có được thiên đình khí vận là chân chính trên ý nghĩa thiên đình khí vận lớn nhất được lợi người, Yên lặng vô tận năm tháng, đều chưa từng ra tay, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? đây là một khó mà lường được ẩn số tất cả mọi người cảm thấy thiên đế tương đối bất đức bị người bó tay chân chiếm đa số nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới thiên đế ở vị trí này bên trên lại phải rồi bao nhiêu chỗ tốt bằng vào vô biên khí vận đặt đến cảnh giới cỡ nào thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất bây giờ thiên đế vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đã không phải là đã từng cái đó thiên đế rồi ngài chẳng qua là tập đạo nhân trong tay khôi lỗi nếu là khôi lỗi đâu còn có gì cần lo lắng đều đã lửa cháy đến nơi rồi tập đạo nhân còn đang ở ư một quan cờ vấn đề so với ta tưởng tượng được xác thực muốn càng gian nan hơn một ít. Đường tam tạm thở dài, trải nghiệm ngũ trang quan ứng tiếp một chuyện sau đó. Địa phủ trọng trấn, nhân tộc thì đi theo có rồi hưng khởi chi thế. Tương ứng là nhân đạo cùng địa đạo tiến một bước khôi phục. Nhìn như mọi thứ đều là công việc tốt, kỳ thực cũng sẽ đem lại càng lớn nguy cơ. Thế giới đang thức tỉnh, đối với phật môn nhị thánh hạn chế, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng ít. Đối với thánh tôn phía dưới, có thể phát huy ra cực hạn lực lượng, hạn mức cao nhất thì tại cất cao, sớm muộn cũng có một ngày. Phương Tây hai thánh hạn chế đều sẽ triệt để bị giải trừ. Trái lại phía bên mình, hình như trừ ra chính mình, sử sốt tìm không ra một có thể so sánh Thánh Tôn chiến lực. Vừa nghĩ tới đó, Đường Tam Tạng cũng nhịn không được nuốt nuốt huyết thái dương, cảm thấy có chút đau đầu. Đỉnh tiêm sức chiến đấu thiếu thốn là chuyện không có biện pháp. Tam Thánh Tôn đã còn bản thân ở thiên địa, thì khía cạnh đường thế giới khôi phục tiến thêm một bước. Cử động lần này giúp đỡ cố nhiên là rất lớn. Phiền phức cũng không phải không có. Một khi Phương Tây hai thánh triệt để buông tay ra, bật hết hỏa lực, vậy vẫn là rất khó đỉnh. Rốt cuộc. hoa hoàng cung vị kia thánh tôn chuyện cho tới bây giờ cũng không rõ ràng đến tột cùng là tình huống thế nào cũng không biết nàng có thể hay không vì nhân tộc cung cấp một ít quá mức giúp đỡ Hả? quả nhiên phản thiên cũng không là một kiện sự tình đơn giản đây này như thế nhìn tới lời nói thật chứ đến làm cho côn bằng trong phật môn tiến thêm một bước mới được âm dương phật tổ quá khứ phật thậm chí lại tức rơi hiện tại tương lai hai tôn phật chính quả như thế điệp ra phía dưới hắn có thể cũng có thể biến thành một đạo đòn sát thủ đường tam tạng tỷ mỹ tính toán thái thanh thánh tôn xếp vào quân cờ đa bảo bây giờ là nửa bước khó đi và nhường hắn đìn giữ im miệng không nói, còn không bằng xả thân một chút, thành toàn cốt bằng. trợ hắn trong phần môn chiếm cứ cao hơn địa vị. chẳng qua, làm sao nhường đa bảo giải thoát đó là một tương đối khó khăn vấn đề. hắn bây giờ bị hai thánh sở khống, không núp nít được. cho dù là muốn hợp lý tính dân, cũng cần một đầy đủ thích hợp cơ hội mới được. chương 751 huyền đô ma văn chương 751 huyền đô ma văn bạch trạch ngươi có cái gì ý kiến hay, có thể làm cho đa bảo giải thoát một chút. đường tam tạng nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía bạch trạch. chính hắn là thực sự cảm giác gần đây, ý nghĩ nghiêm trọng không đủ dùng. Một bên muốn tính kế nhìn phương Tây hai thánh, phải nghĩ biện pháp, nhường thái dương thái âm hợp lý rơi vào côn bằng trong tay. Con vừa được tính toán thiên đỉnh, xem xét đến lúc đó, chính mình cái kia thế nào diễn dịch, mới có thể đem ánh mắt tất cả đều thu hút đến trên người mình đi. Rất bận rộn, làm sao mưu đồ đa bảo Phật tổ vấn đề bên trên. Đường Tam Tạng là làm thật có chút ít nghĩ không ra rồi. Trong đầu suy nghĩ quá nhiều, đều nhanh quấn quanh đã kết. Vấn đề này, nói khó cũng có, nói đổi cũng đổi. Vạch chạch trong mắt tinh quang lấp lóe chỉ tốt ở bề ngoài nói đường thừa nước đục thả câu nói thẳng đường tam tạm nhưng không có cái vã tâm tư là như vậy đa bảo hắn đã từng bị thái thanh thánh tôn chỉ điểm cả người vào phân môn hóa hồ vi phận cái này cũng thì mang ý nghĩa nhân giáo đối với chuyện này bên trên ấy là biết đạo rất nhiều thứ đường tam tạm ánh mắt sáng lên ý của ngươi là theo vị kia nhân giáo huyền đô đại pháp sư vào tay bạch trạch gật đầu không sai hắn là nhân giáo đi chuyển, tu thái thanh thánh tôn truyền xuống kim đan đại đạo tạo nghệ lỗi lạc không tu hương hỏa công đức đạo chắc hẳn không có nhận ô nhiễm nên tính là có thể tin người bây giờ tam thanh thánh tôn đã đi duy nhất có thể cùng đa bảo nắm tay được tuyến chỉ sợ cũng chỉ có hắn rồi đường tam tạng có hơi meo mắt lại suy tư nhân giáo huyền đô đại pháp sư hắn ngược lại là luôn luôn quên đi một tồn tại như vậy ừm không phải đường tam tạng trí nhớ không tốt mà là huyền đô tồn tại cảm thực sự vô cùng thấp một ít rất nhiều lượng kiếp không thể khắc ảnh thiên địa thịnh yến không thể khắc ấn đối phương như là chủ đánh một tỷ thế ẩn đột. dù là tại trong nhân tộc huyền đô đều không phải là như vậy thanh danh hiển hách đường đường nhân giáo đại đệ tử duy nhất thân truyền nếu không phải cố ý ẩn lên không muốn bị người là biết Như thế nào lại như thế đâu? Xem ra, Huyền Đô Đại Pháp sư, Sợ Lạt thì trong bóng tối làm có chút đại sự a. Đường Tam tạm cảm khái một tiếng. Bạch Trạch công nhận nói ra, nghĩ đến hẳn là như thế, lúc trước Phong Thần lập kiếp, ta thì âm thầm có chỗ phát giác, nhìn như là thông thiên thánh tôn đánh nhau thật tình, muốn mở lại địa hỏa thủy phong, vì sắn tiệt giáo xu hướng suy tàn. Kỳ thực, ngay hẳn là cùng Ngọc Thanh, Thái Thanh hai vị thánh tôn, âm thầm diễn một hồi. Bằng không, Chu Tiên kiếm trận thật chứ không phải bốn thánh không thể phá. Kia hai vị đều là có tiên tiên trí bảo. lúc trước cuộc chiến đấu kia khả năng rất lớn là bọn họ đối thiên đạo đối với tặc đạo nhân thăm dò quả nhiên thiên địa băng diệt trước khi bắt đầu tặc đạo nhân dáng lâm rồi gắng gượng áp chế cuộc chiến đấu kia đồng thời khống chế rồi tam thanh thánh tôn mặt ngoài nói thánh nhân không phải lựa tiếp đại thế không thể ra thực chất đấy phương tây hai thánh trong hồng hoang bốn phía tán loạn cũng không thấy ngài ngăn cản hơn phân nửa điểm đề cập tặc đạo nhân bực mình chuyện mạnh trạch cũng có chút lại ngài lên hán tiên tiên thần thông khiến cho biết được quá nhiều chuyện hỏng bét nát vụ đổi lại trước kia hắn trốn đi ngược lại cũng thôi hiện tại nay một bộ nửa người hắn chỉ nghĩ thống thống khoái khoái phản tiền một hồi. Ừm, nhắc tào tháo, tào tháo đến. Ngay bạch Trạch giảng thuật những kia chuyện xưa sửa sửa xưa sự việc đường tam tạm, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Thiên nhãn thông nhìn về phía động thiên bên ngoài, ôn tồn lễ độ thân ảnh, đứng sừng sững ở đám mây phía trên. Vâng trán của hắn trong lúc đó lại hiện đầy dữ tợn ma văn. Chương 752, xin nhiều bảo nhập diệt chương 752, xin nhiều bảo nhập diệt huyền đô. Hắn chẳng lẽ lại thì đi lên, giống như nam cực tiên ông con đường. Đường tam tạm thấp giọng liều díu, nhường một bên bạch Trạch sắc mặt có hơi biến hóa. bọn họ thế nhưng mới được. Lúc trước vị tiên nam cực tiên ông là cái gì thảm trạng. Ngoại ma là tồn tại hết sức khủng bố. Ngay cả lão quân loại tiên thánh tôn tam thi một trong tồn tại đều sẽ bị ăn mòn thay đổi bản nguyên. Cũng liền chứng minh con đường kết nhưng thật ra là không thể thực hiện được. Phương hỏa có độc, tín ngưỡng có hại. Tất cả tiên phật hệ thống đều bị tặc đạo nhân tính toán mà tính độc hại. Ngay tính toán như đồ, sao lại là những thứ này? Ngay cả thánh tôn cũng không tính tồn tại, có thể chinh phục. Nhìn ra, liễu diễu thanh vừa mới rơi xuống, hai đầu lông mày ma văn trải rộng miền đô. cũng đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở động tiên trong nhân tộc khí vận kim long không có ngăn cản hắn đặt chân cả nhân tộc trong cũng không có ai phát hiện hắn tồn tại chỉ có đường tam tạng một người có thể nhìn thấy hắn thì ra là thế huyền đô đứng ở trước mặt mấy mắt đường tam tạng bừng tỉnh đại ngộ ma đích thật là ma Vất quá cũng không phải là tặc đạo nhân tính toán sửa mà đến ngoại ma mà là đã từng vị kia ma tổ la hầu lập ở dưới chân ma lúc trước ma đạo chi tranh la hầu quả thực chết rồi nhưng lại không phải hoàn toàn bỏ mình hắn chết nhưng hắn đạo còn tại huyền đô trên người biểu hiện ra bản nguyên ma văn chính là được từ cho la hầu chi chân ma đại đạo huyền đô gặp qua đại sư tăng tạng tuy là đã từng tiên tiên nhân tộc đại năng huyền đô lại mảy may không có tiêu ngạo Hắn thở nhỏ đi theo thái thanh thánh tôn tu hành được mấy phần thanh tĩnh vô vi chân truyền cho dù toàn thân ma văn di bố lại cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác tăng tạng gặp qua huyền đô đại pháp sư không biết pháp sư này tới là vì đường tam tạng có chút yếu kỳ, đối phương đột ngột chạy đến là vì cái gì thánh tôn trước khi rời đi từng đem đa bảo một ít bí ẩn giao cho ta ta đoán nghĩ thế khắc coi như là thời cơ đã tới liền đến đây đường tam tạng nghe vậy hai mắt tỏa sáng cái gọi là mưa đúng lúc cái này kêu là mưa đúng lúc đường tam tạng ánh mắt hơi có vẻ trở mong có thể năng lực trực tiếp liên hệ đa bảo nhường hắn cùng ta giao lưu trao đổi huyền đô lắc đầu làm không được loại trình độ kia hắn bị phương tây hai thánh cầm tù chặt chẽ trông giữ phía dưới ta cũng chỉ có thể truyền lại trụ cập nhất thông tin với lại chỉ có thể có một lần không thể lại nhiều thế cục đã ngày càng phát triển đến rồi sắp đổ tung biên giới phương tây hai thánh thân mình hiện tại chính là hai cái to lớn thùng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể sẽ bạo động. Chẳng qua, các thần đang chờ đợi một cơ hội thôi. Một tiên địa hạn chế bung ra, có thể làm cho thánh tôn đại triển tay chân cơ hội. Chỉ có thể là cơ bản nhất thông tin, với lại chỉ có một lần cơ hội a. Đường tam tạng thở dài, ánh mắt hơi có chút tạm đạm đi. Thời cơ thứ này, trước mắt là qua. Cho dù là hắn, thì không có cách nào hoàn toàn đem không tất cả. đưa tin đa bảo, mời hắn nhập diện. Yên lặng hồi lâu sau, đường tam tạm bất đắc dĩ mở miệng nói. Viên đô cũng là vắng lặng, không còn nghi ngờ gì nữa không ngờ rằng. Đường Tam tạm thế mà lại nói lời như vậy. Vì sao? Thật có lỗi. Vấn đề này Bần Tăng không thể trả lời. Đột ngột đến thăm Huyền Đô, Đường Tam tạm tự nhiên không thể nào hoàn toàn tín nhiệm, làm cho đối phương đưa tin, đã là hắn có thể lộ ra mức cực hạn. Nay đều vẫn là nể tình, nhân đạo khí vẫn không có chút nào ngăn cản Huyền Đô trên mặt núi Bần Đạo đã hiểu rồi, đã là như thế, liền xin nhiều bảo nhập diệt đi. Huyền Đô thở dài, một chỉ điểm hướng tự thân ấn đường. Hắn nguyên thần chân linh bên trong, có một chút linh quang mất đi tan mất. Chương bảy trăm Huyền Đô cực sống lớn, người bự. trương bảy trăm năm mươi ba, đô cực sông lớn, ngự bự, Được rồi, được rồi, Huyền đô trả lời khẳng định, nhường đường tam tạng có hơi thư thái, đa tạng huyền đô tiền bối, thì cảm ơn đa bảo tiền bối hy sinh, nếu không phải các người, chúng ta dưới mắt khống cảnh, còn có thể lớn hơn một chút, đường tam tạng từ đáy lòng cảm tạng, tạ, đấy lòng đối bọn họ cũng là tràn đầy tính nghệ, từ lúc đạo tổ vì thân hợp đạo sau đó, thiên đạo liền ngày càng mềm mẹo. Huyền đô, đa bảo chi lưu, có thể gần nhẫn tiên chỉ như thế tháng năm dài đằng đẵng, là quân cờ luôn luôn ẩn thân âm thầm, bọn họ nỗ lực. tự nhiên là không hề tầm thường, nhất là đã bảo, chẳng những lưng meo phản bội đeo danh, còn thời thời khắc khắc đều phải tiếp nhận Phật môn nhị thánh giám thị. Mấu chốt nhất là, hắn còn có thể tiên chỉ nổi, không có bị Phật môn trô độ hóa. Đây mới là hiếm có nhất một chút. Đại sư Tam Tạng không cần khách khí, huyền đô gây nên đều là sư tôn chỉ dẫn thôi, so với bọn họ, của ta hành động không đáng giá nhất tới. Huyền đô khách khí nói, Đường Tam Tạng thở dài, không còn nói những kia mất hứng, Huyền đô tiền bối, ngươi nhập ma đạo nhưng có thu hoạch. Lại lần nữa đem trọng tâm câu chuyện dẫn về đến ma vấn đề bên trên. Hắn là thực sự cảm thấy hứng thú. Viên đô có phải có thu hoạch? đã từng ma tổ la hầu, là thời đại kia cùng đạo tổ tranh phong, đồng thời còn có nhất định phần thắng tồn tại. Sau khi hắn chết lưu lại di sản mặc dù vẫn luôn không thế nào có chỗ biểu hiện, cũng không nghi ngờ là cực kỳ khả quan. Chỉ đạo cao một thước, ma cao một trượng lời này, trình độ nào đó mà nói cũng không phải hư giả. Ma tổ la hầu thiên tư, quả thực cũng là phi thường của bố. Hắn còn sót lại chi ma đạo, cho dù là vì thân hợp thiên đạo đạo tổ, đều không thể đem nó theo thế giới bên trong xóa đi. Thu hoạch cũng vẫn là có chỉ là ma đạo hung hiểm, ta ác không vệ. còn có kia ma tổ la hầu còn sót lại vì ý chí quay phá muốn hoàn toàn thuần phục con đường này rất khó nhưng ta bây giờ cũng đã tìm được rồi một chút có thể sử dụng ma đạo đến giải quyết bây giờ hồng hoang mặt đất những kia ngoại ma cách huyền lô toàn thân che kín tà dị ma văn rõ ràng là vô cùng nụ cười ấm áp có đó không người bên ngoài nhìn lên tới đều là ma quái như vậy âm trầm. đường tam tạng có hơi những mày bây giờ địa phủ quay về sinh linh bạn vật chân linh lại lần nữa có rồi kết cục những kia ngoại ma bị tàn sát sau đó có thể đi qua lục đạo luân hồi Tây lễ lại lần nữa chuyển thế không cần thiết lại dùng ma đạo thủ đoạn đi đối phó đi huyền đô lắc đầu thâm trầm nói đại sư tam tạng giết cố nhiên là tốt thủ đoạn phương pháp tốt nhưng chưa chắc là tốt nhất huyền đô tiền bối ý gì tạc đạo nhân không phải vì chúng sinh đọc ăn mòn đẩy trời thiên phật tại trong cơ thể của bọn hắn dựng dục ngoại ma sao như vậy chúng ta sao không sử dụng hắn chế tạo những kia bình thường ngoại ma cho bọn hắn rót vào một ít thuộc về chân ma đạo tín ngưỡng đâu cái này đường tam tạng do dự cảm giác huyền đô đang đánh cược một đợt lớn với lại thấy thế nào cũng mạo hiểm siêu cao dáng vẻ đại sư tam tạng không cần phải lo lắng ta kế hoạch hiện nay còn tại áp dụng giai đoạn còn không có quá nhiều mạo hiểm Uyên Đô nhìn Đường Tam Tạng kia ánh mắt của quái, đội vàng ăn ủi Đường Tam Tạng, có hay không có một loại khả năng chính là ta không phải đang lo lắng ngươi, mà là tại lo lắng ngươi mẹ nó có thể đang làm sự việc a. Tất nhiên, như vậy hắn vẫn không thể nào nói ra được, chỉ là hỏi một câu, có nắm chắc không? Tạc đạo nhân bố cục quá lâu quá lâu, ma đạo cho dù không tầm thường, sợ là cũng khó có thể thật sự giao động tạc đạo nhân căn cơ a. Viên Đô cười cười, không trả lời, chỉ là yên lặng điểm một cái mi tâm của mình. Trước đây không lâu, hắn điểm một cái hướng đường, truyền lại thông tin đường đa bảo nhập diệt. bây giờ lại một lần nữa động tác này ý nghĩa đã không cần nói cũng biết chương 754, đa bảo vẫn tăng muốn cùng hai vị thánh nhân làm cái giao dịch chương 754, đa bảo vẫn tăng muốn cùng hai vị thánh nhân làm cái giao dịch phương tây linh sơn đại hùng bảo điện trong trên đài sen kim thân sáng chói phật tổ bị khóa cho trên đó hắn vẫn như cũng duy trì nhạt hoa mỉm cười tư thế chẳng qua là từ từ nhắm hai mắt rơi bảo còn lại chư phật bồ tắt trong mắt kia thật là thấy thế nào sao trả phúng trường quản bọn họ vô số năm phật tổ lại là lớn nhất tên có tiếp cái này khiến các thần có loại ăn tức khó chịu ướt ức nỗi lòng đột nhiên trên đài sen bị phong ấn chân áp phật tổ chẳng biết lúc nào mở mắt ra mẹ mệnh mọi hiện lộ rõ trong con người sẽ qua một vòng thoải mái cùng giải thoát hai vị thánh nhân còn tại linh sơn phải không đa bảo như là ở đây lẩm bẩm nói nhỏ lại giống là tại cùng không biết người ở phương nào thánh nhân đối thoại sau một khắc, chuẩn đề thân ảnh lạng yên không tiếng động xuất hiện ở trong đại điện hắn lui rồi chư phật ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú đa bảo chuyện gì đa bảo lạnh nhạt nói ta bây giờ tại đây linh sơn trong, thì không phát huy được tác dụng gì đơn giản chỉ là chấn áp Phật môn khí vận để các ngươi sợ ném chuột vỡ bình mà thôi. Nói đến đây, đa bảo còn nhìn kỹ một chút chuẩn đề sát mặt. Ừm, quả nhiên rất là khó coi. Cùng năm đó giống nhau, không cần nói nhảm nhiều lời, làm cái giao dịch đi. Bằng vào ta trên người Phật môn khí vận cùng mệnh của ta, cùng hai vị thánh nhân làm cái giao dịch. Đa bảo hít sâu một hơi, sau đó nói ra mục đích. Chết, đối với hắn mà nói, vốn là giải thoát. Tại Phật môn vô số năm, hắn không giờ khắc nào không tại chờ mong giờ khắc này đến. Huyền phát cho tin tức của hắn, kỳ thực chỉ có hai chữ. Đi tốt. như là lão bằng hữu tạm biệt giống nhau đơn giản nhưng lại nói rất nhiều im ắng thông tin hắn đa bảo có thể chết nhưng khẳng định phải chết được có giá trị mới được bằng không mà nói chết được quá mức bình thản thân mình cũng sẽ dẫn tới phật môn nhị thánh thậm chí cả tạc đạo nhân hoài nghi chuẩn đề nhau mắt lại ngươi nghĩ giao dịch cái gì đa bảo quả quyết nói lục đạo tàn tiến cùng với bị các ngươi lúc trước thu đi bộ phận địa đạo bản nguyên vừa dứt lời chuẩn đề thánh nhân sắc mặt có hơi biến hóa chẳng qua rất nhanh liền chấn định lại lúc trước hủy diệt địa phủ phá diệt luân hồi đại sự Đầy trời tiên Phật cũng xuất thủ, trường huyết chiến kia quả nhiên là đánh cho thiên bang địa liệt. Địa phủ không còn tồn tại, lục đạo luân hồi thì triệt để bị diệt, nhưng có rất ít người biết được. Lục đạo luân hồi có còn sót lại dấu vết, bị các thần thu liễm lên. Cố gắng coi đây là căn cơ, tạm nên Phật môn độc hữu số mệnh luân hồi. Ừm. Vậy dĩ nhiên là tạc đạo nhân chỗ ngầm đồng ý cho hai cái trung thực tay chân ban hưởng. Rốt cuộc từng chút một tàn tiến, căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Các thần cũng chưa từng nghĩ tới, hủy diệt thành như vậy trình độ địa phủ, thế mà thì có có thể một lần nữa trở về một ngày. sự thực thường thường chính là khó như vậy vì tưởng tượng địa phủ chẳng những lại lần nữa trở về còn sáng lập ra mới lục đạo luân hồi địa đạo bản nguyên trọng chấn triệt để là địa phủ chúng sinh nắm trong tay cũng không tiếp tục là đã từng cái đó bị thiên đỉnh cùng phật môn an mòn thùng trăm ngàn lô địa phủ lục đạo tàn phiến đã bị luyện hóa thành phật môn số mệnh chuyển thế lối đi tuyệt không trả lại có thể địa đạo bản nguyên tự nhiên cũng là dùng làm rồi luyện hóa căn cơ không thể nào trở về đa bảo ngươi một lòng muốn chết không bằng dứt khoát một chút bản thân phóng thích được rồi làm gì đau khổ kéo dài đâu chuẩn đề tận tình nguyên chủ đánh chính là một điểm tệ không ra. Đa Bảo bất đắc dĩ cười cười, "Là cái này Phương Tây Hai Thánh a, hắn quen thuộc cái đó Phương Tây Hai Thánh. Mua bán không muốn làm quen thuộc đâu." Chương 755, Đa Bảo nhập diệt chương 755, Đa Bảo nhập diệt Đa Bảo trực tiếp không nói lời nào. Chỉ là dùng ngươi nhìn xem có phải ta ngốc tôi ánh mắt, chằm chằm vào Phương Tây Hai Thánh, nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Phương Tây Hai Thánh ra mặt, vậy cũng không phải thổi. Bóc đến, đây chính là có thể so với mặt đất khai mạc độ dày tồn tại. Mắt thấy Đa Bảo không phải loại đó, có thể tùy tiện dùng ngôn ngữ đạo lý thuyết phục tồn tại. chuẩn đề cùng tiếp dẫn, cũng liền từ bỏ ý nghĩ như vậy. Lúc đạo tàn tiến, cùng địa đạo bản nguyên, nhất định không khả năng trả lại cho địa phủ, kia đã bị luyện hóa thành rồi Phật môn căn cơ. Đa bảo nếu là muốn làm giao dịch, không ngại thay cái thành khẩn điểm biện pháp đi. Tiếp dẫn quả quyết cự tuyệt đa bảo đề nghị, không cách nào cho ra đến, tự nhiên là cái lý do thoái thác mà thôi. Chân chính mấu chốt nguyên nhân ở chỗ, cho dù các thần dám đổi, đạo tổ cũng chưa chắc thấy có thể cho phép. Địa phủ đột nhiên tái hiện, cùng với kia ứng tiếp nhập địa phủ một chuyện, đã hung hăng quạt đạo tổ một cái cái tát. Nếu là các thần không thông qua đạo tổ cho phép, trực tiếp đem đối với địa phủ mà nói cực kỳ trọng yếu đồ chơi cho giao dịch ra ngoài loại đó hậu quả các thần sợ là đảm đương không nổi thành khẩn đa bảo nghe vậy cười ha ha rồi trao phúng đội trực tiếp kéo căng các ngươi cũng xứng cùng ta đảm thành khẩn lúc trước phong thần lược tiếp các ngươi làm những kia chuyện xấu xa cũng có thể có ý tốt nói được ra thành khẩn này hai chữ nhi đến Bạn phật ra lời nói thì phóng cái này không có lục đạo tàn phiến cùng với địa đạo bản nguyên kia bẩn tăng thì tiếp tục canh giữ ở vị trí này trên buồn nôn các ngươi có một ngày tính một ngày không có một ngày phật gia ta thì tuyệt đối còn phải gượng trống trên một ngày đa bảo trực tiếp đem lời nói phá hỏng không cho hai thánh nhiều lời cơ hội trực tiếp liền bắt đầu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần lên chuẩn đề cùng tiếp dẫn lập tức luôn cuống gần chút ít thời gian đến nay các thần có thể nói là nhiều lần gặp khó đến mức tâm thần đều đã có chút hôn loạn rồi đa bảo trong mắt bọn hắn không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu một con cờ hiện tại con cờ này cuối cùng có rồi bưng lòng dấu hiệu các thần tự nhiên là có chút ít chờ không nổi hai thánh nhìn nhau liền chuẩn bị phân hóa thần miệm đi thỉnh giáo đạo tổ tốt phán đoán một chút kia hai dạng đồ vật rốt cục có thể hay không dùng làm giao dịch nhưng mà không đợi các thần dẫn đầu tiến đến yết kiến đạo tổ do đạo tổ ngược lại là dẫn đầu tại các thần bên thai văng lên cho hắn đơn giản hai chữ lệ vương tây hai thánh lập tức đã có lực lượng tất nhiên đa bảo ngươi cố chấp như thế như vậy bẩn tăng thì liệu mạng bị đạo tổ trách phạt có thể cùng ngươi làm khoản giao dịch này tốt chuẩn đề lộ ra một bộ bị thua thiệt dáng vẻ các thần dường như đã đem diễn kịch rót vào đến tận xương thủy lúc nào không giả bộ một chút tử thì toàn thân khó chịu lập xuống đạo thế đi chân không phải ta không tin được hai vị thánh nhân, nhân phẩm thật sự là các ngươi căn bản không có nhân phẩm loại đồ vật này a trước khi đi đa bảo vẫn không quên mất hung hăng tổn hại phương tây hai thánh hai câu hai thánh ngay vậy ra mặt hung hăng kéo ra nếu như có thể mà nói các thần tự nhiên là không muốn lập xuống đạo thể với lại thì rất tình nguyện đợi đến đa bảo sau khi chết lật lọng đem lục đạo tàn phiến cùng địa đạo bản nguyên cho lại lần nữa thu hồi đáng tiếc các thần độ tín nhiệm tại đa bảo trước mặt trực tiếp là không không lập xuống đạo thể đa bảo tự nhiên là không thể nào không duyên cớ hy sinh chính mình bất đắc dĩ phương tây hai thánh chỉ có thể làm nhìn đa bảo trước mặt lập xuống lợi thể tất nhiên đa bảo cũng không ngoại lệ bị hai thánh buộc dựng lên thể chính mình cũng không tin mặc cho có thể nói tồn tại tất nhiên cũng là không thể nào đi tín nhiệm người khác lập xuống lời thề sau đó đa bảo trong mắt không có bất kỳ cái gì quyền luyến chỉ là ôm trong lòng hy vọng bình yên nhập diệt chương 756, trăm năm đa bảo chết tả phật sinh chương 756, trăm năm đa bảo chết tả phật sinh hơn một cái bảo chết đi hơn một cái bảo sống lại sống lại đa bảo đầy đầu màu đen thị thu cùng trên người che kín bọn bẹo ma văn cùng với nhúc nhích huyết nhục phật tổ ngài cao cư đài sen phía trên trên đầu sinh ra ba bộ gương mặt chia ra lộ ra thăm cùng dận cùng, si cùng, từng đầu huyết nục cánh tay, vô cùng tận từ sau người sinh trưởng mà ra. Mỗi một cái cánh tay trong lòng bàn tay, cũng có một khóa không ngừng chuyển động đánh giá bốn phía con mắt. đa bảo hai chân chẳng biết lúc nào đã không còn tồn tại. Thay vào đó, là như là huyết nục rễ cây đồ chơi, cùng dưới thân đài sen gắt gao dung hợp lại cùng nhau. Dưới thân đài sen, và nói là đài sen, chẳng bằng nói là từng cây ngón tay tụ lại mà thành vạn bẹo sản phẩm. Nhưng chính là như thế một tôn quái vật. Ngay trên người lại tràn ngập công chính đường hoàng phật quang, làm cho người cảm thấy như một xuân phong ấm áp. Phật quang, chuẩn đề thở dài, tiếp dẫn mặt không biểu tình, tiến lặng vừa quay đầu. không ai hiểu rõ, thánh nhân vì sao thở dài? sư minh, đa bảo tân sinh ngài nguyên bản phật môn khí vận, có phải? không, kia phần khí vận tạm thời không muốn vận động, sau này hay nói đi. cũng tốt, liền không sợ trường động. vừa dứt lời, hai thánh nhìn cũng không nhìn đa bảo một chút liền quay người rời đi. không biết, có phải không nhẫn nhìn xem, vẫn là không dám nhìn xem. có thể tại hai vị phương tây thánh nhân đáy lòng, nhìn thấy một màn như thế, thì vẫn như cũng là có chút sợ hãi. các thần, là thiên đạo trợ thủ tốt nhất, tối chu đáo trợ thủ. cái gì lông gà vỏ tỏi sự việc các thần cũng từng vì hắn buôn ba mệt nhọc có thể nói là không có công lao thì cũng có khổ lao thiên đạo nên sẽ không để cho các thần luân lạc tới loại trình độ đó mới là còn nữa mà nói các thần trung quy là thế nhân nguyên thần ký tháp thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt cũng không trở thành biến thành như vậy kết cục mới là a di đà phật bần tăng đã được giải thoát chứ vị sư minh đệ sao không thì sớm ngày cùng bần tăng như vậy được chứng thật sự phật quả đại hùng bảo điện trong không còn bị câu buộc đa bảo cười tủm nhìn chư phật bồ tát nhóm Tà ý ánh mắt lệnh chư phật cũng vì đó sợ hãi nhà ai phật là như vậy kinh khủng vãi đạn bộ dáng cho dù là không ít biết được chân tướng người trong phật môn giờ phút này thì thật sâu là đa bảo bây giờ khủng bố bộ dáng chân nhiếp. trong lòng một mảnh lạnh bớt các thần bắt đầu tự hỏi hấp thu chúng sinh hương hỏa chính mình tương lai có phải thì cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng này đấy là ma sớm đã bị tỉnh lại các thần so với ai khác đều tin tưởng điểm này bây giờ sở dĩ không có bị thay thế chỉ là bởi vì các thần là thiên đạo quân cờ nhưng nếu như quân cờ vô dụng sẽ trở thành cái gì đâu con rơi không có giá trị con rơi dường như điên dại hay là duy trì nguyên trạng tựa như đều không có cái gì khác nhau trung quy là có người hối là rồi nhìn kia đây yêu ma còn kinh khủng hơn đa bảo có người nội tâm sinh ra vô tận sợ hãi nhưng vô cùng đáng tiếc đi sai bước nhầm không phải lúc nào cũng có đường rút lui có thể đi a di đà phật động tiên trong không gian đường tam tạm chắp tay trước ngực tụng rồi tiếng niệm phật đa bảo đã mất đi phật môn không hề có che giấu ngài tiện diện cho nên đường tam tạm có cảm ứng lại một tôn vì thế giới mà chịu đủ tra tấn vô tận năm tháng đại năng vì thế giới mà quả quyết hy sinh rồi bản thân Đường tam tạng không thể báo đáp, chỉ có thể cho tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Pháp tướng bên trong hạt giống, đã nảy mầm trưởng thành rồi tiểu miêu. Có thể đợi cho trưởng thành là đại thụ che trời một khắc này, chết đi, còn có mấy phần trở về hy vọng. Trương 757, vốn là tiêu giao tiên trương 757, vốn là tiêu giao tiên đa bảo đã mất đi, bây giờ tồn lưu tại thiên địa này, quen thuộc người đã càng ngày càng ít. Toàn thân ma văn dày đặc huyền đô, thần sắc hơi chút đảng đạm, thôi có chút thất ý các thần, đều là thái thanh thánh nhân lưu lại triều. lẫn nhau trong lúc đó rèn luyện đi về phía trước vô số năm bây giờ đa bảo cuối cùng vẫn là trước một bước rời đi huyền đô tiền bối yên tâm nếu là thế giới nên đón tân sinh tất cả có thể còn có lại lần nữa trở về cơ hội trừ ra tạc đạo nhân đường tam tạng đưa cho đối phương một tia hy vọng huyền đô nét mặt qua loa hòa hoãn ngươi là chúng ta lớn nhất hy vọng ngươi ta tự nhiên là tin trở về cũng tốt không cách nào trở về cũng được sinh tử sự tỉnh đã sớm bị coi nhẹ bây giờ duy nhất tâm nguyện chính là hy vọng phương thiên địa này có thể bị xoay về đến nguyên bản chân chính quỹ đạo đi lên nếu là có thể thực hiện đời này thì lại không tiếc gối nghĩ ngược lại cũng thật thú vị có lẽ sẽ có một cái khác huyền đô ôm trong lòng lang vân trí khí đi bái sư một cái khác thái thanh lão sư a ha ha ha thoải mái giọng cười to bên trong đường tam tạng nghe được cô đơn nghe được bi thương đại bi vô lệ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đã từng mỹ hảo tất cả giống như tan thành mây khói không ngừng mất đi lưu lại ngài lẻ loi một mình chật vật đối mặt với tất cả tuyệt vọng có thể nói không giờ khắc nào không tại xâm nhập huyền đô nội tâm kỳ thực tử vong đối với hắn mà nói ngược lại là một loại hy vọng xa đời đại sư tam tạng đề xuất ta đã hoàn thành bây giờ liền không còn quấy dày ta cũng nên thực hiện giá trị của mình rồi huyền đô thu hồi đủ cười cả người tinh khí thần phản phất đang giờ khắc này trở nên hoàn toàn khác biệt toàn thân ma văn tách ra ma đạo chân ý đem nó làm nổi bật được giống chân ma lâm thế đường tam tạng chắp tay bảo trọng con đường tương lai dài dằng dặc hy vọng còn có thể kiến thức đến huyền đô tiền bối phong thái đại sư tam tạng thì bảo trọng hy vọng chúng ta có thể tại chính xác thế giới bên trong gặp nhau hai người riêng phần mình hô hảo mang theo kính ý xưng hô lại lần nữa nhìn nhau mà cười sau một khắc Huyền đô hóa thành quần quần khói đen mà đi, vốn là âm trầm quỷ quyệt thế giới bên trong, có một cô thuần chính ma khí lạc yên bay lên. Hắn vốn phải là Tế Nguyệt Thanh Phong, tiêu giao thiên địa ở giữa tự tại thần tiên, đáng tiếc mẹ sinh đại sư lại gần Đường Tam Tạng, cảm khái một tiếng. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, đúng vậy à, kỳ thực thế gian này, nguyên bản bao nhiêu thần tiên cũng hẳn là tiêu diêu tự tại đáng tiếc, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Sư phụ tin tưởng ngươi, sát sinh phật thì tin tưởng ngươi. Ha ha, Đường Tam Tạng niềm nở cười cười. sẽ có một ngày như vậy đến rốt cuộc hạt giống sớm muộn gì đều sẽ nảy mầm. Sau đó kiên cường trưởng thành, chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhân đạo bây giờ đã nhanh đạt tới cực hạn, nếu là không cách nào trọng lập nhân hoàng lời nói, sợ rằng sẽ sẽ dừng bước tại đây. Sư phụ yên tâm, kế hoạch đã quyết định, đến lúc đó còn phải dựa vào ngài lao ra tay để phòng lớn như. Thời gian kế tiếp, Đường Tam Tạng đem kế hoạch của chính mình hướng Mẹ Sinh Đại sư tỉ mỉ giảng thuật một lần. Mẹ Sinh Đại sư lông mày qua loa nhân lại, ngươi muốn vì tự thân làm nhử, đem các thần dân quá khứ, biện pháp này mặc dù tốt, nhưng là có hay không có chút quá mạo hiểm. nên biết được tam tạng an nguy của ngươi cũng không so với kia không động ấn kém hơn nửa phần, thậm chí hơi trọng yếu hơn. nếu ngươi ra mảy may sơ suất, chỉ sợ đường tam tạng lật đầu, không ngại. tuy là lúc trước ngũ trang con trước, triển lộ một ít át chủ bài, nhưng ta còn có một số át chủ bài chưa từng vận dụng, an nguy của ta tạm thời không phải những tên kia có thể ảnh hưởng. chương 758, giả không động ấn kế hoạch chương 758, giả không động ấn kế hoạch sư phụ, kế hoạch chính thể. chậm chút lúc ta sẽ sẽ cùng an nam bọn họ tiến hành bàn bạc. lần này nhân hoàng một chuyện, liền phải ta cầu các ngươi rồi. đường tam tạng trịnh trọng mở miệng trong con ngươi tinh quang lấp lóe Trưng chấp đạo bọn họ sẽ là tiến về hòa vân động tỉnh lại nhân hoàng đoạn lại không động ấn mấu chốt chuẩn xác mà nói lần này bọn họ tất cả mọi người làm mấu chốt tất nhiên thì bao gồm lại lần nữa tạo dựng lên địa phủ được hay không được có thể chỉ ở như vậy trong trước mắt mà đường tam tạng muốn làm chính là làm hết sức vì bọn họ tranh thủ đủ nhiều thời gian hòa vân động sự việc ngươi thì không cần quá nhiều quan tâm tự nhiên có chúng ta sẽ vì lúc nào đi liều mạng ngươi hay là được càng thêm chú ý tự thân an nguy rốt cuộc không có ngươi tồn tại chúng ta những lao giả này cho dù nỗ lực lại nhiều nỗ lực thì không có ý nghĩa gì mẹ sinh đại sư nhịn không được lại dặn dò đường tam tạng một tiếng hắn là thật có chút ít không yên lòng nhà mình đồ nhi Chỉ tiết hiện tại bất kể là hắn hay là tổ sư gia sát sinh vật đều đã không cách nào tại che trở nhìn tam tạng rồi bây giờ cục diện này tất cả mọi người hy vọng cũng đều ký thác vào trên người hắn thế giới tân sinh gánh nặng có thể nói hoàn toàn trấn áp tam tạng đầu vai nặng nghề vô cùng sư phụ ngươi yên tâm chúng ta an nguy ta còn là có ít đương nhiên sẽ không làm ổ. đường tam Tạng đã hiểu mẹ sinh đại sư đối với mình nhẫn cẩn, cười cười an ủi ngươi đã hiểu là được nhiều vi sư cũng không nói nhiều rồi đa bảo nhập diện phật môn phật tổ khí vận đang rồi ra đây ngươi nghĩ đến nên như thế nào để nó rơi xuống côn bằng trên thân sao mẹ sinh đại sư đã biết được côn bằng việc này âm kỷ cũng đúng hắn ôm lấy không nhỏ chờ mong bây giờ phật môn chủ của không nhiều lắm phương tây hai thánh mặc dù mặt ngoài cùng thiên đạo cùng một cái tâm không cách nào phản bội nhưng theo các thần không có đem phật môn khí vận giao cho kia tả phật đa bảo có thể nhìn ra thì thực các thần cũng là sợ hãi chết bản thân cảm giác không ai sẽ không sợ sệt Thánh nhân cũng sẽ không ngoại lệ các thần sở dĩ kiên định chống đỡ lấy đơn giản là nguồn gốc từ đạo tổ lợi hứa cùng với các thần đã từng hướng thiên đạo vay ở dưới công đức đến nay không cách nào hoàn lại to lớn nhân quả phía dưới các thần không thể không khuất phục thiên đạo tất nhiên lựa chọn là các thần tự mình làm ở dưới hối hận hay không cũng đều không có ý nghĩa rồi côn bằng bên ấy quả thực còn cần một ít quá mức sắp đặt mới được thái dương thai âm lực lượng cũng phải thuận thế thêm dầu vào lửa đưa đến côn bằng trong tay đến làm cho côn bằng biến thành phật môn vạn phật tri tổ so với đa bảo địa vị càng tái cao hơn được nói đến côn bằng vào kia phật môn trước đó đã bị hai thánh vị độ hóa kinh văn tẩy lễ qua thật muốn tính toán ra côn bằng tại các thần trong lòng độ tín nhiệm ngược lại so hiện nay thái dương thái âm cao hơn một ít rốt cuộc các thần liên tiếp hành sự bất lực đã lệnh kia hai thánh sinh ra chán ghét chi tâm dưới mắt chỉ là cần một hợp lý lý do là có thể diệt trừ khổng tiên cùng quan thế âm đem côn bằng cho đẩy lên đại vị rồi đường tam tạng hít mắt trong con người hiện lên vô số linh quang cuối cùng không độc ấn ba chữ to lại lần nữa như ngừng lại trước mắt hắn một cái kế hoạch lặng yên thành hình côn bằng không thiếu tín nhiệm nhưng thiếu công lao có thể làm cho hai thánh lại không đề phòng, lập hắn làm phật tổ công lao. dưới mắt còn có cái gì? là đây không động ấn càng thêm mấu chốt nhân tố đâu. đã như vậy, kia sao không thì cho hắn một phương không động ấn. một phương các thần cần, nhưng nhân tộc cũng không cần không động ấn. chương bảy trăm thiên đạo băng đạo tổ tự đoạn một tay. chương 759, trăm năm thiên đạo băng đạo tổ tự đoạn một tay. linh bảo có thể làm giả sao? đây là một vấn đề, một đường tam tạm chính mình cũng không rõ làm vấn đề. nhưng vì để cho kế hoạch càng thêm bảo hiểm, hắn nhất định phải tiến hành một lần nếm thử. một lần. nghìn cân treo sợi tóc lại chỉ có thể thành công không thể thất bại đến thử chuyện này có thể ngược lại là có thể thỉnh giáo một phen hậu thổ nương nương nàng có chút trọng lập lục đạo luân hồi năng lực cũng có thể cho ra một ít đề nghị tới suy nghĩ một lúc đường tam tạm quyết định hay là được ra ngoài thỉnh giáo một chút đối với chuyện như thế này dung không được mảy may sai lầm một khi xuất hiện bất ngờ như vậy rất có thể tính toán của mình đều sẽ phí công nhọc sức côn bằng thật không dễ dàng mới thắng được phương tây hai thành tín nhiệm nếu không thể tiến thêm một bước như vậy hắn tiếp tục đợi tại phật môn chẳng những sẽ không có quá lớn ý nghĩa còn có thể dẫn tới một ít nguy hiểm phật môn liên tiếp thất bại đã dần dần lệnh phương tây hai thánh lâm vào gần như bạo tàu biên giới thái dương thái âm lần này hẳn phải chết không nghi ngờ đến lúc đó phật môn đem chỉ còn lại có một tà phật đa bảo có thể chịu được dùng một lát ừ. dưới tình huống đó phật môn cùng đã diệt không có khác nhau quá nhiều tất cả có thể nhân vật cầm đầu đều đã chết mất phật môn tự nhiên thì liền chỉ còn trên danh nghĩa rồi khổng cùng quan thế âm vì tan rồi đường tàm tạm chuẩn bị thái dương thái âm chi linh ngay cả hóa thành tà phật cơ hội cũng sẽ không có cho nên các thần này phương Tây hai thánh thủ dưới đáy cuối cùng cũng là tốt nhất bài đánh ra đến sau đó đường tam tạng sẽ vì hắn sáng tạo một tấm mới át chủ bài có đôi khi ổn định định nhân xa so với không ổn định định nhân muốn tốt đối phó được nhiều Chỉ ít tại hiện giai đoạn đường tam tạng cũng không hy vọng nhìn thấy hai tôn tả thánh loại đó ma quái đồ chơi kiến thức rồi một ngoại ma lão quân sau đó trong thời gian ngắn hắn là chân không hy vọng gặp mặt bên trên hoa khai lương đoá các biểu nhất chi đường tam tạng vào địa phủ hỏi làm sao mô phỏng không động lớn lúc nhân tộc một tên sau cùng thiên tử Hắn cho đại điện bên trong lặng yên mở mắt ra. Chỗ sâu trong con ngươi lấp lóe không cam lòng cùng dây ruột dần dần biến mất xuống dưới. Ma quái núp đích, tại cái kia khô gầy như tủi thân thể mặt ngoài phía dưới du tẩu. Cùng lúc đó ầm ầm một tiếng đất bằng kinh lôi tại thế gian nổ vang. Bất kể là thời đại mới nhân tộc địa phủ hay là kia đầy trời thiên vật hết thể lấy cực kỳ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía chân trời. Ngay cả còn chưa cùng hậu thổ nương nương bắt đầu nghiên cứu thảo luận làm sao chế tạo không động ấn đường tam tạo hai đầu lông mày thì mang theo kinh ngạc vẻ không hiểu. Lần này. hắn là thật không có nghĩ rõ ràng vì thiên đạo thế mà nơi này khác đột nhiên suy yếu rồi ba phần không phải thuần túy thiên đạo mà là đạo tổ cùng thiên đạo cùng nhau suy yếu rồi ba phần bởi vì này đột nhiên xuất hiện suy yếu đang từng bước khôi phục địa đạo cùng nhân đạo gắng gượng lại lần nữa mạnh lên một chút bởi vì cái gọi là này lên tiên xuống chính là như thế đương đương có thể có thể suy đoán ra đạo tổ cử động lần này ý muốn vì sao đường tam tạng dưới mắt cũng không cách nào đã hiểu đạo tổ muốn làm gì thiên đạo hàm cường là hắn áp chế địa người hai đạo cơ sở Ngài nhất định không thể năng lực đột nhiên lại đột nhiên suy yếu xuống dưới, Đường Tam Tạng cũng không thấy được, chính mình trước mắt bố cục có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Đạo Tổ cũng không sẽ làm chuyện không có ý nghĩa, ngay thẳng chủ động tự đoạn một tay, khẳng định là vì đầu này cánh tay, đổi lấy rồi thứ càng có giá trị. Hậu Tổ nương nương nhíu mày trầm tư nói, thứ càng có giá trị. Đường Tam Tạng lưu dịu nói nhỏ, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp đi đến, đến tận cùng là vật gì có giá trị, đáng giá để đạo Tổ tự đoạn một tay. Chương 760, vì thân hợp nhân đạo. Chương 760, vì thân hợp nhân đạo. mọi thứ đều tại đường tam tạng trong đầu tới tới lui lui xoay quanh suy tư nhưng cuối cùng cũng không thể đủ đạt được một hoàn mỹ giải thích thiên đạo là tập đạo nhân chủ yếu ưu thế là ngài có thể khống chế thế giới căn cơ chỗ dưới mắt hắn lại dao động tự thân căn cơ để đổi lấy nào đó ngang nhau thứ gì đó vật kia là cái gì đạo tổ lại làm cái gì lại để cho tiêu hao thiên đạo trọn vẹn ba thành lực lượng phía sau chân tướng tất nhiên sẽ vô cùng đáng sợ nhưng càng đáng sợ là bọn họ không biết đối phương làm cái gì đang lúc đường tam tạng lo lắng lúc bạch trạch nửa người lặng yên mà tới sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệnh nguyên thần cũng là suy yếu đến cực điểm nhân đạo có biến đức quang phun ra một câu nói như vậy sau đó bạch trạch trực tiếp mất đi đường tam tạng bất đắc dĩ đem nó thu nhập tân sinh chi trùng bên trong vì tự thân đạo tắc giúp đỡ hắn khôi phục khôi phục Ừm. hướng về hắn một phương này bạch trạch nửa người kia thật là vì thống kích đạo tổ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn chính mình cũng là vào chỗ chết vừa đi nghiền ép nhưng bạch trạch thiên phú thần thông sát thực huyền diệu rất tăng thêm hà đồ lạc thư phụ trợ xưng là thế gian đệ nhất thôi diễn đo lường tính toán cực giả cũng không đủ quả đáng lần này Hắn thì quả thực lại lập xuống rồi một lần đại công. Đơn giản bốn chữ, đã để Đường Tam tạm trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch tất cả. Chủ quan rồi. Hắn thở dài, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Là kia như cũ tại vị thiên tử, đưa đến bây giờ cục diện này sao? Hậu thổ nương nương thì vô cùng thông minh, đông chốc liền nghĩ đến, dẫn đến nhân đạo biến cố nguyên nhân chỗ. Từng có lúc ta vẫn luôn cho rằng, thật đạo nhân chỉ là sử dụng ngoại ma đang không ngừng ăn mòn nhân hoàng, cố gắng vì hắn làm căn cơ, thông qua ngoại ma triệt để ăn mòn rơi nhân đạo khí vận. Từ đó khiến người ta đạo cũng thay đổi thành bộ kiêm người không gia người quỷ không gia quỷ bộ dáng. nhưng hôm nay nhìn tới, thập đạo nhân thủ đoạn xa so với ta nghĩ muốn càng thêm đáng sợ một ít. có thể sớm tại vô tận năm tháng trước đó, tại hắn đem không động ấn trả lại ở thiên địa trước đó, liền đã tính toán đến rồi cục diện hôm nay. đường tam tạng đấy lòng hơi có chút hiện lạnh, gần đây xôi gió xôi nước, làm hắn cũng tiềm thức có chút bỏ qua tập đạo nhân am hiểu nhất, đồ vẩn. luận bố cục nữu đồ, thập đạo nhân có thể được xưng là thế giới này thủy tổ. đường tam tạng là nhiều lần chiêu thần kỳ mới có thể phá cục mà ra. nhưng hôm nay hắn dường như cũng không có cái gì kỳ chiêu có thể vận dụng. đời cuối cùng tiết tử đến người đạo khí vẫn che chở. nhưng lại bị khống chế chó thiên thân phận địa vị của hắn, thập phần vi diệu là nhân đạo chính thống không giả nhưng lại bị thiên đạo trói buộc bị thiên đỉnh bắn thuốc là cái này thiên tử thảm trạng cùng ban đầu nhân hoàng hoàn toàn không so được đạo tổ bỏ ba phần thiên đạo lực lượng tuyệt không có khả năng chỉ là vô cùng đơn giản vì thao túng một thiên tử mà thôi lớn nhất có thể là ngài đem thiên đạo đối người đạo khống chế hết thể rót vào đến rồi trên người thiên tử khiến cho lại lần nữa đã trở thành nhân hoàng một cùng loại đạo tổ bản thể vì thân hợp nhân đạo người già hoàng đường tam tạm tâm tình khá là nặng nề không động ấn mưu đoạt kế hoạch chưa bắt đầu Liền ra nghiêm trọng như vậy vấn đề, loại tình huống này, cho dù đoạt được không động ấn, cũng chưa chắc có thể lại lần nữa sắp phong mới nhân hòa rồi. Đạo tổ thủ đoạn, đường tam tạm lại quá là rõ ràng, ngài cũng không sẽ làm vô dụ công. Vì không động ấn tính kế lão quân, khiến cho nhập diện, cũng liền mang ý nghĩa không động ấn đối với ngài đi hiếp, nhỏ đến cực kỳ bé nhỏ, thậm chí căn bản không tồn tại. Chương 761, đến từ đạo tổ lời hứa, Thánh nhân vị trí chương 761, đến từ đạo tổ lời ngứa Thánh nhân vị trí nhân tộc. Chương chấp đạo tam huynh đệ, trước tiên xuất hiện tại hoàng thành bên ngoài. cùng bọn hắn cùng nhau hiện thân còn có an nam vị này bị đường tam tạng cũng ký thác kỳ vọng nhân tộc thiên tài mẹ sinh đại sư cùng điệu tạng vương bồ tát chờ chút đều tới ánh mắt của bọn hắn trong treo lấy vẻ mặt nghiêm trọng nhìn từ cái này trong hoàng thành đi ra thân ảnh nhân đạo khí vận biến thành trường lòng cho chân trời hiển hóa càng không cam lòng phát ra thường nhân khó mà nghe nói hết giận dữ chương chấp đạo đám người rất nhanh phát giác nhân đạo khí vận trường lòng trên người nhiễm lên rồi một vòng mây đen vấn đề lớn chương chấp đạo trong mắt sát ý bùng lên thật không thể trực tiếp đem thiên tử đó cho chém giết tại chỗ thật đáng tiếc là hắn không thể làm như vậy bây giờ thiên tử không còn là trước đó cái đó đơn thuần khối lỗi dùng cho trói buộc nhân đạo khí vận khối lỗi hắn hiện tại cùng nhân đạo khí vận gần như trói chặt ở cùng nhau đặt đến cùng loại đạo tổ vì thân hợp đạo trình độ còn có thể cứu cục diện dưới mắt cũng không phải kém cỏi nhất đột nhiên từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc quan sát đến thiên tử đó an nam nói nhỏ một tiếng hắn hôm nay đã là địa phủ yếu viên cũng là nhân tộc lực lượng trung tiên lấy đặc biệt trí tuệ tại nhân tộc đổ bộ cựu châu sau đó phồn diễn sinh sống cống hiến tác dụng lớn nói thế nào Phương Lão Đầu Nhi cơ hồ là vô thức tra hỏi bọn họ mặc dù thực lực có hạn nhưng cũng vẫn như cũ muốn vì nhân tộc cống hiến một phần thuộc về mình lực lượng là ban đầu kéo đường tam tạm nhập bọn lẩn dạ tổ người bọn họ tự nhiên hay là dính đường tam tạm ánh sáng có rất không tệ tăng lên bao gồm Liễu Mậu Yên cùng Tô Tiểu Nhiễm Chi Lưu Dị năng giả cũng đều bị đường tam tạm mở ra tấn thăng lối đi bây giờ phát triển đến rất không tệ tình trạng An Nam lắc đầu không trả lời Phương Lão Đầu Nhi cũng không phải tự kiềm chế cảm thấy Phương Lão Đầu Nhi bọn họ cấp độ quá thấp không nên hiểu rõ loại vấn đề này chỉ là trong lòng mình nghĩ. cùng nói ra hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm đạo tổ thủ đoạn khó lòng phân bị trừ ra đường tam tạng ở lúc an nam dám không chút kiên kỵ thảo luận những thứ này bên ngoài còn lại lúc hắn cũng không dám nói thêm cái gì nói nhiều tất nói hớ an nam không có gì tu hành thiên phú lại có thể đi đến bây giờ trình độ ngươi rất không tuổi đột nhiên tang thương đục ngầu âm thanh từ thiên tử trong miệng chuyển ra chân trời nhân đạo khí vận trường long thì theo âm thanh hướng an nam chậm chậm đi chỉ một thoáng tất cả mọi người yên tĩnh im mắng vô cùng đề phòng nhìn về phía thiên tử đó nói đúng ra là đạo tổ hóa thân An Nam thì hít mắt lại, ta một nho nhỏ địa phủ quỷ tiên, khó được cũng có thể vào đạo tổ mắt thần, thực sự là tam sinh hữu hệ nha. Phản phúng tức phát biểu, lại không chút nào ảnh hưởng đạo tổ tâm thái, vô tận năm tháng dưỡng thành tính tình, lệnh đạo tổ căn bản sẽ không bởi vì này điểm luân ngưỡng mà dao động cái gì. Tướng. Đường tam tạng ngoại trừ, đó là cực kỳ đặc thù ví dụ. Cho đến tận này, cũng chỉ có đường tam tạng làm ra những kia, vượt qua đạo tổ tính toán bên ngoài sự việc, mới có thể có thể đạo tổ cảm thấy tức giận rồi. Thiên đạo là vạn vật chi thủy, quy thuận thiên đạo mới là thuận theo thế giới bản chân, bần đạo vui lòng cho ngươi cơ hội này. An Nam ngươi có thể làm tương lai thiên đạo thánh nhân một trong. Thiên tử trong miệng cấp ra vô cùng nặng nề hứa hẹn. Nghe được những người có mặt, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Bọn họ đều không có nghĩ đến, An Nam lại có thể đạt được đánh giá cao như vậy, hơn nữa còn là đến từ đạo tổ trong miệng. Chương 762, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, chân chính người đạo khí vận. Chương 762, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, chân chính người đạo khí vận. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Những lời này đủ để chứng minh thánh nhân hàm kim lượng, ngài có thể nói là nhất nhân chi hạ. tuyệt đối sinh linh phía trên tồn tại đối với bây giờ nhân tộc mà nói vậy cũng đúng xa không thể chạm chỉ có thể hy vọng xa với đặc thù chính quả nhưng mà hôm nay đạo tổ trong miệng lại là trực tiếp đối với an nam hứa hạ rồi như vậy lợi lớn Hán, sẽ tâm động sao không ít người trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra như vậy nghi vấn để tay lên ngực tự hỏi những người có mặt đáy lòng cũng nhịn không được tim đập thình thịch chỉ là lý trí cùng đối với đạo tổ biết nhau để bọn hắn duy trì khắc chế mà thôi đạo tổ thật đúng là đại thủ bút đợi một tí liền có thể cho người ta hứa hẹn một tôn thánh nhân chính quả. chật làm cho người hâm mộ A A Nam cười tủm tìm treo chọc nói, sát mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Sâu kiến cũng tốt thánh nhân cũng được, đối với hắn mà nói cũng không hề có quá nhiều ý nghĩa. Cuộc đời của hắn cũng đang vì nhân tộc nổi lên mà làm công hiến. Đó là giấc mộng của hắn, cũng là hắn duy nhất tín niệm. Thiên tử mắt không biểu tình, thật sâu nhìn thoáng qua A Nam, đã hiểu hắn quyết định. Đối với loại ý chí này kiên định, lại có thật sự tín ngưỡng người mà nói, bao lớn lợi ích đều không thể hấp dẫn mình. Hắn sẽ chỉ ở ư, hắn thật sự quan tâm đồ vật. Nhân tộc sở thuộc, không thể thiện di chuyển, kẻ trái lệnh làm bị người đạo khí vận phạt. vệ. xoay đầu lại thiên tử chậm rãi bay lên đến chân trời tại khí vận trường long vô cùng không cam lòng tình hôn dưới rơi xuống trên đầu rồng âm thanh vang dội vang vọng đất trời trong lúc đó lệnh vô số nhân tộc một nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi chân trời khí vận trường long phân hóa ra vô số vô hình xiềng xích hướng về bốn phương tám hướng trào lên mà đi tính cả thiên tử tự thân cũng bị tia xiềng xích xuyên qua tại chỗ nằm ngang ở rồi chân trời mắt trần có thể thấy nguyên bản đang không ngừng khỏe mạnh trưởng thành nhân đạo khí vận trường long nhanh chóng hể bại suy sụp lên ai cũng chưa từng ngờ tới đạo tổ tự đoạn một tay suy yếu ba phần thiên đạo đổi lấy tới Khác loại vì thân hợp nhân đạo, thế mà lại trực tiếp như thế vợ dụ. này tác phẩm không thể bảo là có phải không hung ác. một chiêu tiếp theo trực tiếp trói buộc rồi tuyệt đối thiên thiên nhân tộc, làm bọn hắn không thể động đậy. nhưng làm như vậy, đại giới không còn nghi ngờ gì nữa cũng là to lớn. thiên đình đối người đạo trấn áp không chế, theo thiên tử một câu nói như vậy rơi xuống, thì triệt để tan thành mây khói. trói buộc mặc dù sâu nặng, nhưng một khi cho nhân đạo trở mình cơ hội, thiên đạo đem rất khó lại lần nữa đem nó trấn áp. với lại đến tận đây, thiên tử giá trị cũng liền bị triệt để ép cô rồi, lại không mảy may hiệu quả. Tất nhiên cử động lần này đối nhân tộc lực kết thúc, thì đã cường đại đến vô cùng mức đáng sợ. Quan trọng nhất đây là một chiêu khiến cho mọi người cũng không thể làm gì do cờ. Chống lại này lệnh đem gặp nhân đạo khí vận phản vệ, kẻ yếu chịu không nổi, rất có thể xuất hiện vấn đề lớn. Cương giả cũng không quá để ý nhân đạo khí vận phản vệ, có thể hỏi để đến rồi. Càng mạnh người, đối mặt phản vệ càng lợi hại, phản vệ càng lợi hại, đối người đạo khí vận tiêu hao cũng liền càng lớn. Không phản kháng, như vậy nhân tộc đem từ đầu tới cuối duy trì lặng im. Nhân đạo khí vận lại lần nữa lên cao có thể, chọc lập nhân hoàng càng là hơn đã trở thành một chuyện cười. phản kháng thật không dễ dàng lại lần nữa cường thịnh rồi mấy phần nhân đạo khí vận, rất có thể vì vậy mà lại lần nữa suy sụp thậm chí kém xa lúc trước tiến thối lương nan cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi trong địa phủ hậu thổ trước mặt nương lương đường tam tạng sắc mặt hiếm thấy có chút khó coi cho tới bây giờ hắn làm sao còn năng lực không rõ đạo tổ dụng tâm hiểm ác hy sinh ba phần thiên đạo lực lượng đổi lấy một người đạo gần như vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi trói buộc thật không hổ là đạo tổ a tính toán của hắn vĩnh viễn cũng là như vậy không lưu chỗ trống đường tam tạng cũng là hơi cảm giác vô lực thở dài một tiếng lông mày có chút giãn ra không ra như vậy năn để, mà lấy trí tuệ của hắn trong lúc nhất thời thì tìm không thấy cái gì rất tốt phá cục chi pháp quả nhiên đạo tổ khẳng đem không động ấn trả lại tại thế gian cũng sớm đã tính toán kỹ rồi vẫn như cũng có thể để người ta đạo không thể thoát khỏi khống chế biện pháp sự việc có thể cũng không phải không có chuyện cơ đột nhiên giữ yên lặng hậu thổ nương nương nói nhỏ một tiếng đường tam tạm đầu lông mày vậy một cái nương nương thế nhưng có rồi biện pháp gì tốt hậu thổ nương nương lắc đầu cũng không phải là biện pháp của ta mà là đã từng nhân tộc kia An Nam cho ta chuyển thông tin cho một biện pháp giải quyết. Đường Tam Tạng nỗi lòng hơi có chút kích động lên. An Nam thế nhưng hắn luôn luôn vô cùng xem trọng nhân tài đặc thủ, hắn trí tuệ làm Đường Tam mai táng thì mười phần cấm vụ. Hắn cấp ra cái gì biện pháp giải quyết? Đường Tam Tạng có chút chờ không nổi hỏi. hậu thủ nương nương giọng nói thoáng có chút trầm giọng nói, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Đường Tam Tạng không khí đột nhiên yên tĩnh, trầm mặc tiếng viết như góc Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Đường Tam Tạng đều có chút hoài nghi, đây là An Nam có thể cho ra biện pháp giải quyết. bây giờ cục diện này thật chứ có thể chịu được nổi một lần phá rồi lại lập như vậy cũng tốt đây là một hồi trước nay chưa có đánh cực quan trọng nhất là căn bản không nhìn thấy là có có một tia phần thắng đánh cực đương lương ngài xác định không nghe lầm sao đường tam tạm nhịn không được lại hỏi một tiếng hắn cảm thấy này chân không giống như là an nam tên kia phong cách a tên kia vì nhân tộc mỗi ngày bắt hết bóc phí hết tâm huyết xưa nay vững vàng được do người làm sao lại như vậy đột nhiên nghĩ ra rồi như thế chịu tượng chủ ý mấu chốt nhất điểm ở chỗ nhân đạo khí vận loại vật này còn không phải thế sao nói toạc thì phá nói lập thì lập a hậu thổ nương nương lắc đầu ta cũng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nhưng dường như cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý rốt cuộc lục đạo luân hồi cũng là đã trải qua một lần phá diệt tân sinh kiếp nạn bây giờ thì tại vui vẻ phồn bình trường thành trong đường tam tạng cười khổ nương nương đây chính là hoàn toàn không giống a lục đạo luân hồi có thể một lần nữa dựng nên có rất rất nhiều nhân tố ở trong đó một điểm rất trọng yếu chính là địa phủ chúng sinh tín niệm cùng kiên trì nói đến đây giọng đường tam tạng mạnh nhưng dừng lại thâm thúy trong con ngươi trong nháy mắt tách ra trước nay chưa có hào quang thì ra là thế thì ra là thế vân tăng hiểu Bần tăng đã hiểu an nam ý nghĩ đường tam tạm giọng nói có chút kích động cơ hồ là ở ngoài sáng ngộ đạo lý trong nháy mắt hắn thì công nhận an nam chủ ý phá rồi lại lập nhân đạo khí vận hưng thịnh hay không quan trọng vốn là ở chỗ người mà không phải ngày hôm đó tử ở chỗ nào không độc ấn không độc ấn từ trước đến giờ đều không phải là xác lập nhân hoàng căn bản vừa vặn tương phản nó là một loại trói buộc đối người đạo lớn lao trói buộc nhân hoàng xác lập vốn là tên ở chỗ tuyệt đối thiên thiên nhân tộc tâm linh tán thành dân tâm chỗ tụ mới là nhân hoàng nhân đạo khí vận cũng giống như thế chỉ cần nhân tộc bất diệt, nhân đạo thì vĩnh viễn sẽ không diệt Như địa phủ chúng sinh tín niệm giống nhau, tuyệt đối thiên thiên nhân tộc có tại, niềm tin của bọn họ có tại, nhân tộc lại như thế nào sẽ diệt? Phá rồi lại lập, là tẩy đi bẩn liệu, thời tận duyên hoa. Tân sinh nhân đạo, đem giống như địa phủ, không hề bị bất luận người nào bài bố. Chương 763 Ngộ. Chương 763 Ngộ. Hậu thổ nương nương nghe được đường tam tạng lần này ngôn luận sau đó, thì đi theo bừng tỉnh đại ngộ. Nàng hiện tại cuối cùng đã hiểu, a nam cho ra như thế đề nghị sức lực ở đâu rồi? Đúng vậy, ai nhân đạo khí vận, quan trọng là khí vận thân mình sao? Sai lầm rồi, quan trọng là người. là trong lòng người tín niệm, là nhân tộc tự thân hương thịnh hay không? Như vì kia cái gọi là thiên tử một lời, bọn họ liền từ bỏ tất cả, tự nguyện thúc thủ chịu chói. Như thế nhân đạo, lại được cho cái gì? Vạn dân chi tâm chỗ tụ, chỗ công nhận, mới thật sự là nhân hoàng. Làm thiên tử là sai lầm lúc, nhân tộc tuyệt đối thiên thiên ý chí, thật chứ không cách nào vẫn quá sợ vị thiên tử hay sao? Như không người tộc, ở đâu ra thiên tử? Thực sự là một nhân kỳ ta. Hậu thủ nương nương nghĩ rõ ràng sau đó, cũng là nhịn không được tán thưởng rồi một tiếng, đối với An Nam tại tình càng tán thành. Đường Tam Tạng rất tán thành nhẹ gật đầu. đối với an nam dạng này người ngay cả hắn thì rất là bội phục đối phương mặc dù không có phương diện tu luyện tiên phú nhưng đối với nhân tộc cầm hiến so với không ít cường đại tu sĩ còn mạnh hơn già vô số lần còn xin nương nương chuyển cáo an nam tất nhiên muốn làm vậy liền vung tay làm là được ta tin tưởng tất cả mọi người sẽ phối hợp hắn chính như ta tín nhiệm với hắn giống nhau đường tam tạng trịnh trọng mở miệng trong con người tinh quang lấp lóe nhân đạo phá rồi lại lập không đơn thuần là nhân tộc tuyệt đối thiên thiên sinh linh dạy khỏi công xiềng đơn giản như vậy kế hoạch của hắn thì muốn tùy theo cùng nhau biến hóa từng có lúc Hán đem không động ấn coi là nhân tộc quan trọng nhất, nghĩ hết tất cả cách đều muốn đem nó thu vào trong lòng bàn tay. Hiện tại xem ra, Hà Tử vừa mới bắt đầu chính là sai. Nhân Hoàng Tử trước đến giờ đều không phải là một phương tiểu ấn có thể xác lập quyền kia, thân chính là đối người đạo lớn lao trói buộc. Đã chuyển cáo rồi An Nam, tiếp xuống của diện, bọn họ sẽ dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc. Hậu Thủ Nương Nương nói nghiêm túc, nàng trong con ngươi thì lóe ra kỳ vọng thần thái, hy vọng nhân đạo có thể mau chóng thoát ly thiên đạo không chế. Không, không cần dựa theo kế hoạch ban đầu hành sự. Đường Tam Tạng lắc đầu, lần này lại để tuyệt đối thiên thiên nhân tộc. vì nhân tộc đã từng hoàng giả đánh một trận đi, cùng tiên đạo ở giữa tranh đấu, cũng nên dần dần kéo xuống duy mạc. hậu thổ nương nương nghe vậy, đồng tử có hơi co rụt lại, nàng không ngờ rằng đường tạm tạm thế mà đã làm tốt rồi cùng đạo tổ quyết chiến chuẩn bị. có phải quá nhanh một chút? không, một chút cũng không nhanh, chuyện cho tới bây giờ ta mới hoàn toàn tình ngộ. có đôi khi nhìn như hoàn mỹ bố cụ, nhìn như lần nữa đắc thắng chen ép đạo tổ gia tâm, tựa như chúng ta phần thắng tại từng chút một càng biến đổi đại, nhưng trên thực tế đâu? ý của ngươi là, đây hết thể lẽ nào thì tại đạo tổ tính toán trong, ta không cách nào xác định. nhưng ta cảm giác nếu quả như thật dựa theo ổn định như vậy nhịp chân đi tiếp chỉ sợ thua mặt muốn nhiều qua phần thắng dù là bây giờ đạo tổ nhìn lên tới có chút bị áp chế rồi đường tam tạng hít sâu một hơi ngưng trọng nói không thể chờ đi xuống chân không thể đợi thêm nữa đạo tổ nhìn như từng chút một bị bọn họ cho suy yếu mỗi một lần bố cục đều bị bọn họ cho hoàn bị phá đi thiên địa thì tại từng chút một khôi phục trong nhưng cục diện thật sự có tốt như vậy sao đường tam tạng giờ phút này nghĩ tới tên của mình táng thiên táng địa mai táng chúng sinh tam tạng còn có an nam cho ra đề nghị không phá thì không xây được phá rồi lại lở cùng với hắn tự thân đạo tử vong tân sinh chi đạo, tân sinh chi trùng đã nảy mầm, trưởng thành là rồi mầm non, chờ đợi nở hoa kết trái. Thế nhưng nó thiếu khuyết rồi cực kỳ trọng yếu một kiện đồ vật, đó chính là chất dinh dưỡng. Đến mức tân sinh chi trùng vẫn luôn không cách nào tiếp tục trưởng thành, duy trì lấy như vậy tư thế, gần như không có sao biến hóa qua. Hôm nay tất cả tất cả hắn đều đột nhiên suy nghĩ minh bạch, thì đột nhiên ý thức được, có thể từ vừa mới bắt đầu bọn họ thì sai lầm rồi. Giúp đỡ thiên địa khôi phục, sau đó đem hết toàn lực đánh một trận, căn bản chính là một to lớn âm mưu. từ trước đến giờ đều không có người nói như vậy qua như vậy yêu cầu qua nhưng vì sao tất cả mọi người đều sẽ vô thức cho rằng như vậy đồng thời vì đó không ngừng nỗ lực nỗ lực đâu nguyên nhân thì rất đơn giản đạo tổ quá cường đại mạnh đến làm người tuyệt vọng làm cho người ngay cả đứng tại ngài trước mặt đều khó mà làm được do đó tất cả mọi người vô thức cho rằng chỉ có tự thân không ngừng trưởng thành lên đã tới cùng đạo tổ giống nhau độ cao mới có thể cùng đánh một trận bọn họ thì tại vì cái mục tiêu này mà điên cùng nỗ lực không ngừng tính toán nhưng kết quả chân như thế sao Đạo tổ nếu là thật sự đã cường đại đến làm cho người khó mà với tới tình trạng dưới mắt để người khó mà phản kháng trình độ. Ngài cần gì phải tiếp tục phí hết tâm tư tính kế tính tới tính lui, diễn đi vạn vật sinh linh cho ngài mà nói, chẳng phải là rất dễ dàng một việc. Thiên đạo thật chứ có thể hoàn toàn áp chế ngài sao? Nếu năng lực, vì sao địa phủ sẽ phá diệt? kém chút thì vĩnh viễn không cách nào trở về. Trên kiểu châu đại địa nhân tộc, tại sao lại chỉ còn lại có một khỏa giống, còn lại ước ước vạn sinh linh hết thể hóa thành ngoại ma? Hiện tại đột nhiên bừng tỉnh phía dưới, mới phát hiện dường như có rất rất nhiều không nói được địa phương. có thể từ vừa mới bắt đầu, đạo tổ mục tiêu đã không còn là đơn thuần vì nuốt hết thế giới, vì phương thế giới này vốn cũng không đủ hoàn chỉnh, bần tăng thì còn chưa đủ mạnh, không có thể trưởng thành đến ngài kỳ vọng tình trạng. Đường tam tạng cười, hắn giờ phút này nhìn thấy chân tướng, nhìn thấy băng sơn phía dưới thế giới, đạo tổ muốn nuốt hết là cường đại thế giới, là bản cổ đại thần tất cả, ngài muốn thành tựu vĩnh hằng duy nhất, biến thành trước nay chưa có tồn tại. Đường tam tạng thân làm thế giới ý chí, vì bản thân cứu vớt mà đản sinh ra tồn tại, sinh ra có vô thượng thiên tư, càng là hơn thân có thiên địa nhân tam đạo. có thể được xưng là cái gọi là trời sinh thánh nhân cực kỳ trọng yếu một điểm là hắn có ẩn dưỡng hoàn toàn mới thế giới căn cơ nội tình, có có thể làm cho thế giới lại lần nữa đi đến quỹ đạo đỉnh phong năng lực nuốt hết một tổn hại thế giới hay là tính cả sắp rực rỡ tân sinh thế giới cùng nhau nuốt hết đạo này để cũng không có tuyển thiên đạo đối với đạo tổ quản thúc là có nhưng còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy đáng sợ đạo tổ vì thân hợp đạo vô tận năm tháng ngài vượt qua thời gian ức ức vạn phàm nhân cộng lại chỉ sợ cũng còn chưa đủ cái số lẻ Khôn khéo khủng bố như hắn trải qua như thế tháng năm dài đằng đắng sau đó thật chứ chỉ là hơn phân nửa thiên đạo mà thôi hậu thổ nương nương chuẩn bị sẵn sàng đi trực diện đạo tổ thời cơ đã không xa ta từ trước đến giờ đều không phải là chúa cứu thế chân chính chúa cứu thế là mỗi một người giới này vô tận sinh linh từng có người nói thiên ngoại điều địch những lời này để cho ta cảm thấy băng hàn sợ hãi hiện tại xem ra ngược lại cũng không hoàn toàn như thế nói theo một ý nghĩa nào đó thế gian đều bạn vì chúng ta cũng có một đơn giản nhất lý tưởng đường tam tạng ngẩng đầu nhìn về phía địa phủ bên ngoài bầu trời mãn thiên tinh thần tựa như ảo mộ, chúng nó không biết bị bao nhiêu sinh linh ký thác qua bao nhiêu mỹ hảo nguyện vọng Thái Dương hừng hực, Thái Âm băng hàn. Chúng nó từng là bản cổ đại thần hai con người, tuy không bản cổ đại thần ý chí, lại ngồi xem mây cuốn mây bay vô số năm. Chúng nó dường như là toàn bộ thế giới theo hướng đến suy người chứng kiến. Đến tột cùng là triệt để kết thúc hay là rực rỡ tân sinh, thì sẽ tại hai ngôi sao chứng kiến dưới, đạt được đáp án cuối cùng. Chương 764, binh được nước cờ hiểm, gặp mặt phương Tây hai thánh chương 764, binh được nước cơ hiểm, gặp mặt phương Tây hai thánh Thái Dương tinh bên trên, gà chống hấp vang. Thái Âm tinh bên trong, ngọc thố chết thẳng cẳng. Chúng nó như là tại đáp lại đường tam tạng ánh mắt. đáp lại kỳ vọng của nó thu hồi ánh mắt đường tam tạng tâm tư lại lần nữa bình tĩnh lại thiên địa nhân tam đạo bây giờ cũng liền chỉ còn lại nhân đạo còn không có triệt để khôi phục tự do về phần thiên đạo nó vốn là không cách nào khôi phục tự do nó bị đạo tổ dung hợp quá lâu quá lâu đến mức chân rất nhiều lúc đã không phân do hắn đến tuột cùng là đạo tổ hay là thiên đạo thân mình còn xin nương nương chuẩn bị sẵn sàng ngày đó sẽ không quá lâu lâu là mấy năm ngắn thì mấy ngày Ừ, địa phủ chúng sinh đã sớm là ngày đó đến chuẩn bị kỹ càng tam tạng ngươi yên tâm làm là đủ hậu thổ nương lương trịnh chọn việc bảo đảm nói tự bị diệt bên trong trở về bọn họ chưa bao giờ sợ tử vong trong lòng duy nhất chấp nhiệm chính là nhường thế giới này quay về chân chính đi về phía mà đi đạo tổ cái này mối họa lớn nhất tam tạng ngươi thế đó nhưng còn có kế hoạch gì nếu muốn trước giờ mở ra cùng đạo tổ ở giữa tranh phòng chỉ sợ rất nhiều kế hoạch đều muốn tùy theo thay đổi à hậu thổ nương nương nhiều ít vẫn là có chút lo lắng nhịn không được hỏi thăm một tiếng đường tam tạng suy nghĩ một lúc lắc đầu không cần kế hoạch có thể mới là tốt nhất kế hoạch chúng ta không thể vì tính toán đạo tổ tư duy lại đi tiến hành bố cục rồi ở phương diện này ta nghĩ rất khó sẽ là đối thủ của hắn. Mọi thứ đều sẽ tại nhân đạo khí vận đạt được tự do một khắc này, đạt được đáp án cuối cùng. Nhưng đáp án đến tột cùng sẽ như thế nào, không ai có thể bảo đảm. Thiên ngoại tiên, tử tiêu cung, thiên biến bản hóa thân ảnh, đột nhiên hơi nhíu dậy rồi lông mày. Tạo hóa ngọc điệp tàn tiến tung xuống ánh xanh rực rỡ, cùng với thiên đạo vĩ lực thôi diễn ra tới tuyệt đối thiên thiên cái tương lai, đột nhiên tất cả đều triệt để băng diệt. Ngay đủ khả năng nhìn thấy vô số loại tương lai, tự nhiên cũng theo đó tan thành mây khói. đạo tổ trong con người bắn ra một đạo vô cùng hào quang sáng chói cho kinh khủng thiên đạo trật tự quy tắc bên trong qua lại dường như muốn tìm ra kia phát sinh biến cố lý do nhưng mà ngài thất bại rồi vốn là tối nghĩa khó hiểu thiên cơ lệnh người khó mà thôi diễn cùng với càng phát ra chết đi khống chế tương lai càng là hơn lệnh đạo tổ cũng không thể nào tùy tiện sửa đổi rốt cuộc ở đâu lại xuất hiện vấn đề vì sao tương lai triệt để biến thành rồi một mảnh hư vô. hơn nữa còn không chỉ là một tương lai mà là vô số tương lai hết thể hóa thành hư vô. lẽ nào kết cục sau cùng là ai đều không thể đủ đạt tới mục đích sao đạo tổ lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong trong đầu có vô số suy nghĩ xoay nhanh mà lấy ngài trí tuệ cũng nghĩ không thông rốt cục là xảy ra điều gì đừng rẽ ngài kế hoạch rõ ràng đều đâu vào đấy đang tiến hành liền nhìn dường như cho người ta đạo một vòng hy vọng bây giờ thì triệt để đem nó cho trận đức đạo tổ chân nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng lại có cái quái gì thế đã vượt ra ngài khống chế bên ngoài đột nhiên ngài như là tựa như nghĩ tới điều gì kinh khủng ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại thiên chỗ sâu chỗ nào kinh khủng tử tiêu thần lôi phong tỏa một tòa xưa cũ cung điện hoàng, hoàng cùng ánh mắt của đạo tổ trực tiếp rơi vào đến rồi tự tiêu công trong, vô số lôi đỉnh sen lẫn thành khóa lớn phía dưới, hoa hoàng bị trấn áp trong đó. Từ Tam Thanh Thánh Tôn thoát ly ngại không chế, đem tự thân tất cả còn quy thiên địa chi về sau, đạo tổ trợn cứng nhìn tiên đạo phản vệ, gắng ngược đem hoa hoàng cho trấn áp phong cấm lên. Nhân tộc thánh mẫu, tại nhân đạo lực lượng nhất là yếu đối trạng thái dưới, nàng cũng vô lực phản kháng đạo tổ phong tỏa. Bất quá, vì bất ngờ tình hình xuất hiện, có thể đạo tổ đều có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình trấn áp mất hiệu lực. Mới biết dẫn đến tương lai bảy biến ra như vậy triệt để hư vô tình hình. Nói thật, đạo tổ đang nhìn đến tương lai triệt để băng diệt, hóa thành hư vô lúc ngài nội tâm là sợ hãi nhiều khi sinh linh đối với sinh tử thái độ cũng không phải sống được càng lâu càng kinh mạng. càng nhiều thời điểm sống được càng lâu người càng là coi trọng quý trọng tính mạng của bọn hắn đạo tổ đối với tính mệnh thấy vậy không phải nặng như vậy nhưng ngài đối với mình bố cục đối với mình có thể hay không đánh cắp bản cổ đại thần đạo quả thấy vậy rất nặng Ngài tối không thể nào tiếp thu được chính là vô tận năm tháng đến nay các loại bố cục đến cuối cùng lại là lấy giọ trúc mà múc nước công giá tràng xa như vậy đây giết chết ngài muốn càng thêm trà tấn càng thêm lệnh ngài tan bỡ. nữ hoa không có xảy ra vấn đề vấn đề đến tuột cùng đến từ nơi nào lẽ nào kia yêu tăng còn có ta không biết được thủ đoạn sao đạo tổ rơi vào trầm tư bên trong kinh khủng pháp tác trật tự lượn lờ bên cạnh thân đem hết khả năng thôi diễn tất cả có thể nhưng cuối cùng thì vẫn như cũ không cách nào đạt được mảy may tin tức hữu dụng tới phương tây linh sơn là phương tây mặt đất tối trung linh dục tú địa bực linh sơn có thể nói là tập hợp thiên địa chi linh tú được ngàn vạn tăng nhân chi ẩn dưỡng quả thực được sưng tụng là phương tây thánh địa đường tam tạng hóa thân xa xa ngắm nhìn chỗ nào ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ phức tạp hắn coi như là lần đầu tiên thật sự trên ý nghĩa đi vào mảnh này được tôn xưng là phật môn thánh địa khu vực thì có lẽ là một lần cuối cùng đến đây tương lai nếu là công thành hắn ngược lại là có hứng thú tiếp tục tiến đến tham quan một chút đường đường chính chính phật môn hiện tại nha hắn đến đây nguyên nhân rất đơn giản hắn muốn cùng phương tây hai thánh hảo hảo nói một chút một sợi phật quang từ đường tam tạng trên người lạng yên nở rộ hắn lấy cực kỳ tinh diệu thủ đoạn khống chế nhìn tự thân tồn tại khiến cho có thể vừa lúc bị phương tây hai thánh phát giác lại cũng không bị đạo tổ chỗ xem xét đây cũng là hắn thân làm tam đạo hợp nhất chi thể ưu thế là bẩm sinh thiên phú kinh khủng cùng năng lực không cần quá nhiều ra hiệu ngầm phương tây hai thánh ý chí cơ hội là trong nháy mắt xuất hiện ở đường tam tạng hóa thân vị trí sau một khắc đường tam tạng nhẹ nhàng bung tay lên do hắn thi triển đặc thù kết giới ngăn cách tất cả nhìn trộm phương tây hai thánh hơi kinh ngạc nhìn hắn không biết vì sao đối phương sẽ chủ động đưa tới cửa đáy lòng cảnh giác thì đặc biệt mãnh liệt ừ. các thần trung pi là liên tiếp trong tay đường tam tạng ăn thiệt thòi tới khiến cho đạo tổ đối với các thần độ tín nhiệm cũng hạ thấp rất nhiều cũng làm cho các thần chính mình nội tâm cũng bắt đầu có chút bàng hoàng hoảng loạn rồi sợ tương lai đạo tổ không tuân thủ đã từng hứa hạ lời hứa, đem phật môn thì hóa thành đều như đa bảo như thế tồn tại yêu tăng ngươi đến phật môn địa giới làm gì hẳn là cho rằng bẩn tăng sư minh đệ không dám đem ngươi chu sát nơi này chuẩn đề cơ hội là vô thức uy hiếp phát biểu kỳ thực trong con ngươi cảnh giới thì là bán rồi ngài tâm tư ngược lại là tiếp dẫn dùng một loại ma quái ánh mắt đang quan sát bình tĩnh đường tam tạng ngài dường như đã nhận ra thứ gì đường tam tạng thấy thế cũng chỉ là cười cười hai vị thánh nhân lừa gạt người khác có thể nhưng nếu thật là lựa chính mình vậy coi như quá mức thật đáng buồn rối chút ít chuẩn đề lập tức giận dữ yêu tăng ngươi rốt cục muốn nói điều gì tiếp dẫn nhữ mày nói nhỏ ngươi này đi vào đấy là muốn làm cái gì đường tam tạng bình tĩnh hỏi ngược lại các ngươi cảm thấy là ta có thể tin một ít hay là kêu mưu toàn thôn tính thế giới đạo tổ càng thêm có thể tin đâu chương bảy không biết hiệu quả cảnh ô lưu chương bảy không biết hiệu quả cảnh ô lưu bầu không khí trầm mặc được có chút ma quái phương tây hai thánh mặt ngoài bất động thanh sắc nội tâm lại cũng không là như vậy bình tĩnh nếu như nói tại đa bảo nhập diệt trước đó các thần đối với đạo tổ còn như cũng ôm lấy không nhỏ kỳ vọng như vậy từ đa bảo nhập diệt sau đó loại đó kỳ vọng liền bị tại chỗ suy yếu rất nhiều rất nhiều ngoại ma khủng bố tà dị chính là các thần tận mắt nhìn thấy thương hỏa độc hại hậu quả đáng sợ cho dù đã sớm biết thật coi mặt nhìn lúc mới càng phát ra có thể cảm nhận được hắn đáng sợ các thần không có đem phật môn khí vận tiếp tục giao cho tà phật đa bảo chính là bởi vì như thế đó là ma cũng không phải là phật, ừ. ít nhất là chuẩn đề cùng tiếp dẫn không đồng ý phật. hai vị, bây giờ phật môn là bộ dáng gì? ta nghĩ các ngươi so với ta rõ ràng hơn. hai vị, vì cái gọi là phật môn hương tịnh cũng được, nói là không chỗ không cần cực kỳ. đối với phương tây phật môn các ngươi xác thực coi là tận tâm tận lực, nhưng duy chỉ có quên đi vì chúng sinh làm gốc đạo lý. phật môn kinh địa tròn, chữ câu chữ câu đều là từ bi, nhưng mà thật sự làm được từ bi, lại có bao nhiêu các ngươi thì đồng dạng rõ ràng nhất. đến tột cùng bần tăng là yêu tăng, hay là phật môn cả nhà đều là yêu tăng, mọi người trong lòng rất rõ ràng không phải sao? đường tam tạm thấp giọng liều liu, mà nói sau chuyển hướng, tất nhiên, bần tăng hôm nay tìm tới cửa, cũng không phải vì đơn thuần chửi mắng các ngươi vài câu, đó cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. hai vị thánh nhân, ừm, tạm thời xưng các ngươi là thánh nhân đi, các ngươi nhưng biết trong lòng các ngươi sở cầu, đến tột cùng là cái gì không? đơn giản lời trực bạch, nghe được phương tây hai thánh nhịn không được ra mặt có hơi có gấp, nói xong không phải là vì mắng bọn hắn, nhưng hình như chữ câu chữ câu cũng đang mắng bọn hắn dáng vẻ a. chẳng qua đường tam tạm vấn đề, thì xác thực đang hỏi bọn họ, làm bọn hắn hiếm thấy không có xính luôn ngữ sự sắc bén đi phản bác cái gì. Trong lòng sở cầu là cái gì? Đây có thể là một vô cùng vô cùng vĩ mô vấn đề, nhưng cũng có thể là một vô cùng vô cùng nhỏ hẹp đơn giản vấn đề. Nội tâm lòng tham không đáy thời điểm, sở cầu liền sẽ vô cùng vô tận. Nội tâm thỏa mãn bình tĩnh thời điểm, sở cầu đương nhiên sẽ không quá nhiều. Nguyên bản đâu, thân làm thế nhân, thế giới điểm cao nhất giống nhau tồn tại, bọn họ dục cầu đã sớm không có quá nhiều rồi mới là. Nhưng sự thực lại vừa bạn tương phản, bất kể là phương Tây hai thánh, hay là đã từng tam thanh, hay là nhân tộc thánh mẫu, bọn họ kỳ thực đều là còn lâu mới có được người đời suy nghĩ như vậy vô dục vô cầu. hồi lâu trong trầm mặc đường tam tạng không có chút nào đội vàng dù là đối phó đạo tổ thời gian đã lửa xém lông mày hắn thì nhất định phải cùng phương tây hai thánh hảo hảo nói một chút nếu có thể nói hắn còn muốn cùng ẩn thân thiên ngoại hoa hoàng nói một chút nhân tộc thánh mẫu tại thời khắc mấu chốt có lẽ có thể đưa đến một ít tác dụng không tưởng tượng nổi không biết đi qua bao lâu phương tây hai thánh trịnh trọng việc nhìn đường tam tạng đồng loạt mở miệng chúng ta hai người sở cầu đều là phân môn đúng sai bất kể chỉ thế thôi đường tam tạng nhẹ gật đầu hắn đương nhiên biết rõ phương tây hai thánh sở cầu vì sao có thể trong tử tiêu cũng khóc lóc om sòm bán thảm đổi lấy hai tôn thánh nhân vị trí có thể tại rất nhiều lượng tiếp trong không muốn thể diện tự mình ra tay nhằm vào chư thánh và đệ tử phương tây hai thánh tất nhiên rất là không muốn thể diện nhưng đối với tây phương giáo đối với phật môn bọn họ là thực sự dốc hết rồi tâm huyết thì xác thực như bọn họ lời nói chỉ cần phật môn có thể hướng thịnh bọn họ có thể không từ thủ đoạn không tiếp đại giới thì bất luận đúng sai hai thánh cảm thấy nếu như ta có thể làm cho phật môn đang tái sinh thế giới bên trong vì thật sự chính xác phương thức kéo dài tiếp các ngươi có thể nguyện tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ cho ta đường tam tạm đi thẳng vào vấn đề. căn bản lưỡi nhắc vào giờ phút như thế này đùa giỡn cái gì tiểu tâm tư chuẩn đề cùng tiếp dẫn dường như thì đã sớm liệu đến hắn sẽ nói ra loại những lời này nét mặt cũng là không có quá nhiều biến hóa ngươi năng lực đấu qua được đạo tổ đạo tổ chủ tính vô tận năm tháng ngay cả chúng ta thiên đạo thánh nhân cũng bất quá là hắn trong lòng bàn tay quân cờ thôi ngươi cho dù có tam đạo hợp nhất chi thân thiên tư khủng bố vô song sợ cũng khó thoát đạo tổ tính toán giúp ngươi hay là tại thời khắc mấu chốt giúp ngươi làm như thế cùng đem phật môn đẩy vào vực sâu có gì khác biệt Trần đề cùng tiếp dẫn kẻ sướng người họa ngược lại là hết rồi đã từng đối với đường tam tạm như vậy cam thủ tiêu hận thần xác ngược lại có chút phức tạp đường tam tạng lắc đầu thở dài lẽ nào phật môn không phải từ ban đầu cũng đã bị các ngươi cho đẩy vào rồi bước sâu sao hai vị thánh nhân hẳn là cho đến ngày nay cũng còn không có tỉnh táo lại hay sao nếu như hai vị kiến thức chỉ có như thế như vậy hôm nay coi như ta chưa từng tới tốt đến tột cùng cái kia tín nhiệm người nào lựa chọn quyền lợi kỳ thực vẫn luôn tại trên tay của các ngươi bờ tăng cũng không thể tả hữu quyết định của các ngươi a đúng rồi rồi thái thượng lão quân loại kia tồn tại còn sẽ bị bẩn tiểu biến thành ngoại ma. Các ngươi cảm thấy đạo tổ thật sự có thiết yếu lưu lại các ngươi sao? Phương hỏa có độc, độc tận xương thủy. Nếu không phải gọt ra áp chế cốt tiêu độc, thế giới này là không có cứu a. Đường tam tạm hóa thân, lưu lại như thế vài câu sau đó, không giống nhau phương tây hai thánh cho ra đáp án, liền hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. đến đây gặp mặt phương tây hai thánh tiểu này binh được nước cờ hiểm sự tình, cũng không phải đường tam tạm nhất thời hứng khởi, mà là hắn đã sớm muốn làm một việc. nguyên nhân thì rất đơn giản, hắn không tin phương tây hai thánh thật sự có thể hoàn toàn tín nhiệm đạo tổ loại đó tồn tại. chính như hắn lời nói một cái là muốn thôn tính thế giới đem vạn vật hóa thành hắn vật trong túi đạo tổ một thì là hết sức muốn đem thế giới bốn nắn trở lại quỹ đạo phía trên người ai có thể tin ai không thể tin nhưng thật ra là rất rõ lãng chẳng qua phương tây hai thánh là bởi vì đạo tổ khủng bố mà không muốn tin tưởng mình không thể không tin tưởng nói tổ phàm là có nhất định thành sự hy vọng lúc bọn họ chưa hẳn sẽ không đứng ở đường tam tạng bên này tới Ừm. cho dù là hai thánh lựa chọn đứng ở đường tam tạng bên này bọn họ thì vẹn vẹn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ thôi Hướng thiên đạo vay mượn công đức mà thành thánh bọn họ, vĩnh viễn không cách nào đảo thoát thiên đạo không chế, là đạo tổ trong tay dùng tốt nhất quân cờ. Một khi bị đạo tổ phát hiện, bọn họ thế mà phản bội ngài, không hề nghi ngờ phương Tây Hai Thánh sẽ ở trong khoảnh khắc bị không chế lên. Đạo tổ thủ đoạn không thể nghi ngờ, tất nhiên có thể làm cho phương Tây Hai Thánh tự do tự tại hành động giữa thiên địa, tự nhiên là có có thể thoải mái thao túng bọn họ biệt pháp. Tính toán không bỏ suốt người, sẽ không ở những thứ này vấn đề nhỏ trên lưu lại sơ hở. Cho nên phương tây hai thánh cơ hội xuất thủ chỉ có một lần còn phải là tại đạo tổ vẫn như cũ tin tưởng bọn họ điều kiện tiên quyết mới có thể có đối bọn họ ném đi ra cành ô liu rốt cục có thể hay không đưa đến tác dụng kỳ thực đường tam tạm chính mình thì không rõ ràng hắn cũng chỉ là tại đem hết khả năng đi làm thôi nhân tộc hoàng thành đã từng nhân gian chi chủng rời đi đến tuyệt đối thiên thiên sinh linh hết thể hội tụ một đường đông đảo một mảnh ngay cả hoàng thành cũng gánh chịu không xuống bọn họ khí thế như hồng ánh mắt kiên định chờ đợi trong hoàng thành nhận dạ tổ những người đó quyết sách Trương 766, bị bỏ cuộc hai thánh trương 766, bị bỏ cuộc hai thánh nhân tộc vẫn như cũ khí thế như hồng, dù là nhân đạo khí vận tại trước đây không lâu, vừa mới nên đón một lần trước nay chưa có suy yếu. Cho dù là bọn họ thiên tử đem hết toàn lực phong tỏa bọn họ, dù là nhân đạo gặp phải trước này chưa có khó cảnh, không có ai xem thường bỏ cuộc, cũng không có ai tại bây giờ lúc này nhận mê hoặc, chuyển ném thiên đạo dưới cờ. Bọn họ trải qua một lần thê thảm đau đớn vô cùng thất bại, hiện nay đã hiểu rồi chân tướng sau đó, chỉ có một bầu nhiệt huyết thể phải nhường thiên địa bay về thanh minh. và như là heo giống nhau sống chui nhủi ở thế gian ở giữa, bọn họ thà rằng rơi đầu lâu độ nhiệt huyết, cũng muốn ghép ra một tươi sáng cả khôn. trong hoàn thành, trương chấp đạo đám người nhìn bên ngoài tuyệt đối thiên thiên sinh linh, nhịn không được bật cười. đạo tổ muốn phong tỏa chúng ta, thật tình không biết, hắn có thể khóa lại từ trước đến giờ đều chỉ có những kiêm mục nát tàn hồn, chân chính người đạo là hắn không khóa lại được. trương hóa đạo cùng trương hợp đạo cũng là mỉm cười. a nam, phương lão đầu nhi, Mao kỳ thủy mấy người cũng cũng tụ tập cùng nhau, ý chí của bọn hắn chưa từng có không có nhất trí. lần này. không cần che che lấp lấp rồi ngài không phải là muốn nhìn thấy nhân đạo bằng diệt sao như vậy chúng ta thì làm cho ngài nhìn kỹ nhân đạo bất diệt lại để kia tập đạo nhân biết được chân chính người đạo là xưa nay sẽ không khuất phục nhân đạo bất diệt vạn thế vĩnh sương nhân đạo bất diệt vạn thế vĩnh sương không biết là ai dẫn đầu hô to lên tiếng trùng trùng điệp điệp âm thanh không ngừng vang lên đều nhịp chọc tan bầu trời chấn nhiếc hoàn vũ xa xa đường tam tạm nhìn trước mắt một màn này cũng là vui mừng cười không có gì so với cảnh tượng trước mắt càng thêm có thể làm hắn cảm thấy phấn chấn rồi hắn từ trước đến giờ đều không phải là một người tại lẻ loi hưu quặng tiến lên mỗi một bước bước ra cũng có người đang vì hắn làm nền đường dưới chân cơ tam thanh thánh nhân nữ hoa nương nương hậu thủ nương nương thái thượng Lão quân đa bảo biền đô thiên ngoại đều địch sinh linh đều bạn thế gian này chân chính các sinh linh không khỏi hy vọng thế giới có thể một lần nữa đi đến quỹ đạo hy vọng thế giới có thể khứ trừ u ác tính về đến thanh tịnh như nước trạng thái hy vọng đầy trời tiên phật có thể trở thành chân chính tiên phật mà không phải bây giờ thần ma khó phân biệt bộ dáng Thử tiêu cúng trong tự chém ba phần thiên đạo lực lượng đạo tổ lại một lần lâm vào hoang mang bên trong, lần này là thực sự vô cùng vô cùng hoang mang. Ngài không thể đã hiểu những kia sâu kiến vì sao tại bị chính mình phong tỏa sau đó, còn có thể khí thế như vậy như hồng. bọn họ phàm là có hành động, thế nhưng sẽ thảm tao nhân đạo khí vận phản vệ. trong mắt đạo tổ, hắn nước cờ này có thể nói là đem nhân đạo trực tiếp thì biến thành tàn tận. cho dù là chân bị đường tam tạng tiên kia tìm về rồi xác lập nhân hoàng không động ấn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, nhân đạo khí vận phong tỏa tất cả điều kiện tiên quyết xác lập nhân hoàng là căn bản không thể nào. hắn rốt cục muốn làm gì? những tia sâu kiến khí thế như thế chưa từng có tăng bọn hắn đến tột cùng nưu đồ rồi cái gì đại động tác chẳng lẽ lại hắn chân nhịn được rồi đem những tia sâu kiến là quân cờ ném ra ngoài đi tiến hành bố cục nưu đồ không đúng bây giờ còn xuất lại nhân tộc đã là cuối cùng hạn giống nếu là lại triệt để hy sinh hết nhân đạo sẽ triệt để bằng diệt bọn họ dung không được nửa phần sai lầm chỉ có thể gò bó theo khuôn phép tiếp tục khôi phục thiên địa nghĩ biện pháp mạnh lên mới đúng bọn họ còn có thể làm sao mạnh lên làm sao khôi phục thiên địa đâu đạo tổ lâm vào bản thân hoài nghi bên trong thì dưới mắt cái bấy tới nhìn xem. hắn hoàn toàn tìm không thấy đường tam tạng bọn họ có thể tiếp tục mạnh lên lý do thiên địa khôi phục thái độ thì càng chậm chạp địa đạo mặc dù đang cường thế trở về động lòng người đạo lần này thế nhưng bị triệt để phong kín thế giới muốn khôi phục lại đầy đủ tình trạng tự nhiên cần tốn phí nhiều thời gian hơn mà đây cũng chính là đạo tổ hy vọng nhìn thấy ngài hy vọng đường tam tạng từng chút một trưởng thành nhưng tốc độ nhưng lại không thể quá nhanh xem ra đến bây giờ tất cả còn tại ngài khống chế trong ừng dù là như thế đạo tổ thì vẫn như cũ cho rằng đường tam tạng tốc độ phát triển quả thực có chút chịu tượng quá mức dường như thiên địa có thể gánh chịu giới hạn chính là đường tam tạng đủ khả năng đạt tới trình độ cho dù là đạo tổ cũng chỉ có thể cảm khái đối phương không hổ là thiên địa nhân tam đạo hợp nhất sủng nhi như vậy thiên phú ngay cả đã từng tam thanh cũng không sánh nổi ừ. đạo tổ chính mình tự nhiên cũng là so sánh không bằng có thể mấu chốt của vấn đề hay là ra trên không độc ấn lần này nói không chừng được hy sinh kia phương tây hai thánh cũng muốn đem không đóng dấu cho bảo vệ đến rồi đạo tổ trong con người hiện lên một đạo lãnh quang một đạo ý niệm trong nháy mắt chuyển vào phương tây linh sơn chỗ sâu chính đau khổ nên làm như thế nào ra lựa chọn phương tây hai thánh quay trùng quanh tại Bát Bảo Công Đức chỉ bên cạnh, tìm kiếm nhìn côn bằng ý kiến. Các thần lập tức cũng là có chút lục thần vô chủ, chủ yếu là đa bảo đoạn hóa thành tạ Phật, đối với các thần xung kích quả nhiên là có chút lớn. Đạo tổ đã từng lời hứa, tại một lần đơn giản đoạn hóa phía dưới, có vẻ là mộng ảo như vậy hư vô. Rốt cuộc, đạo tổ nếu là thật sự đáp ứng các thần, có thể bảo toàn Phật môn, cần gì phải nhường đa bảo, ngay trước các thần trước mặt, trở thành bộ kia kinh khủng bộ dáng. Đối phó đường Tam Tạng lúc, nhiều đa bảo không nhiều, thiếu một cái đa bảo không biết, không cần như thế. Côn bằng đối mặt phương Tây hai thánh. Như thế mở rộng cửa lòng vấn đề, hắn ngược lại là không cách nào trực tiếp trả lời, hừ. Hắn thì lo lắng đây là hai thánh đã nhận ra cái gì, cho nên chuyên bố trí thăm dò. Cũng chỉ có thể cười ha hả, đúng trọng tâm cho ra phán đoán. Đúng trọng tâm phán đoán chính là, tính toán ra hay là đường tam tạng có thể tin. Côn Bằng cứ như vậy thẳng thắn nói ra, bởi vì hắn hiểu rõ, phương Tây hai thánh tâm đấy khẳng định cũng nghĩ như vậy. So với thôn thiên phệ địa đạo tổ, thật sự phí hết tâm tư tại cứu thế người nếu là không thể tin, bọn họ còn có thể tín nhiệm người nào đâu. Đang lúc phương Tây hai thánh chuẩn bị tiến một bước hỏi Côn Bằng lúc một đạo thông tin đi qua thiên đạo chuyển vào các thần trong nguyên thần có thể hai thánh hơi biến sắc mặt sư minh chúng ta tình thế nguy hiểm sợ là đã đến chuẩn đề khổ sở mặt giọng nói vô cùng xa suốt nói cặp kia phật môn tuệ nhãn bên trong tràn đầy tuyệt vọng tiếp dẫn cung nói vốn là đau khổ mặt càng có vẻ khó coi đạo tổ thông tin rất đơn giản không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đoạt được không động ấn cái gọi là không tiếc đại giới đâu đối với phương tây hai thánh mà nói vậy dĩ nhiên chính là đánh vợ như hôm nay địa hạn chế vận dụng thánh nhân lực lượng cưỡng đoạt vì nhân quả trói buộc các thần không cách nào vận dụng thánh nhân lực lượng đi tùy ý giết chóc bây giờ còn sót lại nhân tộc cùng với xuống tay với đường tam tạng vận dụng siêu việt thiên địa gánh chịu giới hạn lực lượng dù chỉ là cấp đoạt không động ấn cũng sẽ cho các thần đem lại khó có thể tưởng tượng khủng bố phản vệ thiên đạo nhưng cho tới bây giờ không phải triệt để bị đạo tổ khống chế phương tây hai tháng một khi cho thiên đạo trừng phạt cơ hội không hề nghi ngờ các thần đều sẽ thảm tao từ trước tới nay nhất là tàn khốc nhằm vào thánh nhân thiên phạt cho nên đạo tổ truyền lệnh thông tin đối với các thần hai người mà nói không khác nào truyền một cái quá mức thông tin đó chính là đạo tổ chuẩn bị bỏ cuộc cắt thần rồi. chương 767 thần bí quẻ tượng nhân đạo băng. chương 767 thần bí quẻ tượng nhân đạo băng. phương tây linh sân trong bầu không khí một mảnh quỷ quyệt. chư Phật trầm mặc không nói, Bồ Tát la hán nhóm cũng đều lo sợ bất an, vô số sa di tăng nhân càng là hơn sợ hãi vô cùng. rõ ràng là vạn dặm trời quang sáng sủa thanh thiên, lại tựa như mây đen ngập đầu bình thường, có khó tả áp lực tràn ngập đến rồi chúng sinh trong lòng. Thiên đình, Lang Tiêu bảo điện trong, cao đám mây bảo tọa bên trên tiên đế, trong con ngươi lãnh đạm không có một tia tình cảm động. trong điện quần thần càng là hơn lặng ngắt như tờ, bọn họ đều đang đợi nhìn chờ đợi thiên đế ra lệnh, sau đó dốc toàn bộ lực lượng. bọn họ cũng đều biết cực kỳ trọng yếu cơ hội, sắp đến rồi. nhân tộc bắc địa hỏa vân độc trong, thiên hoàng phục hy đem hết khả năng vận chuyển tiên thiên bắt quái thôi diễn đo lường tính toán nhịn, những người còn lại hoàng thì là đem hết toàn lực, đem lực lượng ra chỉ đến trên người phục hy, cố gắng giúp hắn hoàn thành này cực kỳ trọng yếu một quẻ. thời gian từng giờ từng phút trôi qua, phục hy trước mặt bắt quái trận bên trong dần dần hiện ra cực kỳ đơn giản một ký hiệu phiệt. đến tận đây hắn tiên thiên bắt quái chi đạo, trận để sụp đổ vô tổn. đó là phục hy đạo quả cũng là hắn một thân thực lực căn cơ tam hoàng ngũ đế một trong phục hy từ đó sau đó cũng liền cùng thường nhân lại không khác biệt cái này nhìn không ra rốt cục là nghĩa là gì a ngươi này hiến tế đạo quả tính ra quẻ tượng sao như thế rơi vào trong sương ngủ thì một kỳ kỳ quái quái ký hiệu là cái quần quẹ gì vậy a Thân ông nhìn lên tới dường như là một ôn hòa mặt mũi hiền lành lao ra ra, giờ phút này khóc không ra nước mắt mà hỏi những người còn lại hoàng nhóm cũng đều trầm mặc không nói quệ thành nhưng hình như hoàn toàn không cách nào tháo quẻ dáng vẻ a cho dù là phục hy bằng vào như thế một không hiểu ra sao ký hiệu lại có thể đạt được cái gì đến cái kia hẳn là là một chữ một bộ phận nhưng dường như kia chữ biết cũng không phải là đã từng nhân tộc chữ biết mà là trải qua biến hóa sau đó phục hy nếu mày phân tích nói đây là hắn càng nghĩ sau đó duy nhất có thể ra tới kết luận một chữ còn không phải đã từng nhân tộc chữ biết vậy cái này phải thành cũng không thành có cái gì khác nhau đúng vậy a như vậy tháng năm dài đằng đáng quá khứ chúng ta ở đâu biết được nhân tộc bây giờ chữ biết là cái gì bộ dáng này một quẻ quên đi cái tịch bị đa tam hoàng ngũ đế dở khóc dở cười trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút ê. bọn họ bị phong cấm tại đây hỏa vận động bên trong trước đây có thể vận dụng lực lượng thì cực kỳ có hạn phục hy bằng vào tiên tiên bắt quái tính đặc thù đã nhận ra có chút cơ hội cho nên hiến tế đạo quả của mình dạy rồi như thế một quẻ kết quả hình như tính ra tới điểm cái quái gì thế nhưng hình như lại cái gì cũng không có thì vô cùng khó chịu trầm mặc hồi lâu sau suy yếu phục hy đột nhiên đến rồi mấy phần tinh thần các huynh đệ ta đột nhiên nghĩ đến nào đó có thể cái gì có thể mau nói lẽ nào ngươi có thể giải ra kia quẻ tượng đương đưa nước đục thả câu nhanh còn lại vài vị nhân hoàng tỉnh lại rồi tinh thần đem ánh mắt hội tụ đến phục hy trên người các người nói có hay không có một loại khả năng chính là nay quẻ năng lực thành thân mình liền đã nói rõ tương lai nhân tộc vẫn là có hy vọng hay là tồn tại phục hy giọng nói có chút kích động hắn lên quẻ suy tính chính là nhân tộc tương lai cũng không phải hắn không nghĩ đo lường tính toán thế giới tương lai sẽ như thế nào mà là phạm chủ quả lớn cho dù hy sinh đạo quả của hắn cũng phải không ra cái quái gì thế thì chỉ có nhân tộc bởi vì hắn tự thân cùng nhân tộc chặt chẽ liên hệ mới có thể có trợ giúp hắn vô diễn Bài nhân thị qua loa suy tư một lát gật đầu nói đừng nói còn giống như thật là có mấy phần đạo lý nếu nhân tộc tương lai hoàn toàn tính mịch như vậy cái kia quẻ chỉ sợ cũng không cách nào đo lường tính toán rồi mới là thần nông nhữ mày có thể lỡ như kia chữ nhất định phải chết chữ một bộ phận đâu như thế phán đoán sợ là có chút qua loa đi hắn là một tỷ đấu người đối với tràn ngập không biết quẻ tượng không thể tháo ra đây hắn cũng không cần quá mức tin tưởng các loại suy đoán viêm đế suy nghĩ một lúc đồng ý phục hy nói ta nghĩ phục hy suy đoán là chính xác nếu là tương lai vạn vật tính minh, đạo tổ thật sự nuốt sống thế giới chỉ sợ lên quẻ bản thân liền là chuyện khả năng không lớn hoàng đế cùng thái hạo bọn họ thì dần dần công nhận phục hy suy đoán thần nông thấy thế cũng không nói thêm gì nữa ừm có thể làm cho mọi người nội tâm hơi tỉnh lại một ít cũng là tốt cho dù là lại thế nào tỷ đấu người giờ phút này cũng không muốn vô cùng truy đến cùng cái gì Về phần kia kỳ kỳ quái quái phiệt rốt cục là chữa gì một bộ phận bọn họ thì không muốn lại đi nghĩ kỹ nhiều khi kỳ thức không biết ngược lại có thể làm cho người tràn ngập trở mong trước giờ hiểu rõ kết cục có thể ngược lại làm cho người cảm thấy tuyệt vọng chúng ta có thể làm cũng liền chỉ thế thôi rồi thật sự là không giúp được bọn hắn cái gì lấy lại tinh thần phục hy lại là nhịn không được thở dài những người còn lại hoàng nhóm nét mặt thì không có đẹp mắt đi nơi nào thân làm nhân tộc đã từng nhân hoàng bọn họ lại chỉ có thể trong hỏa vận động quan sát cái gì thì không làm được hết thảy đều phải dựa vào ngoại giới nhân tộc nỗ lực thậm chí còn phải dựa vào bọn họ đến cứu mình vậy đối với đã từng nhất tộc chi hoàng mà nói quả nhiên là một loại hành hạ lớn lao bắt đầu rồi trong hư không đường tam tạng bên cạnh thân đứng sừng sững lấy minh hà lao tổ cùng với lục nhĩ mấy vị đệ tử theo hắn một tiếng nói nhỏ giữa thiên địa tựa như xuất hiện vô số dây đàn đứt đoạn tiếng vang liên tiếp hai ba lần liên miên bất tuyệt trong không khí tràn ngập làm người ta sợ hãi mùi máu tanh, đó là cái này đến cái khác bị phản vệ nhân tộc sinh linh thảm đau trọng thương sau đó phiêu tán rơi rụng biết hoa kia biết hoa từ trên mặt đất mà lên đảo ngược chân trời lướt tới liên miên lướt vạn dặm đem bầu trời cũng nhuộm thành rồi màu đỏ tơ lửa nhân đạo khí vận bắt đầu điên cuồng suy yếu xuống dưới nhưng kia không ngừng suy yếu khí vận trường long dường như bị xương máu bao phủ ngược lại có vẻ linh động rồi mấy phần có vẻ ngưng thật mấy phần tân hỏa bất diệt nhân tộc các sinh linh là lúc tìm về chúng ta đã từng mất đi thứ gì đó nhân tộc phải tự cường tiên vật đều là hư chỉ có trong lòng phật trong lòng tiên lại để đạo kia tổ hào hào nhìn một chút nhân tộc không phải ngài có thể tùy ý đồ bỡn nắm bóp nhường ngài nhìn một chút cái gì mới thật sự là nhân đạo cho dù mỗi một cái lao ra nhân tộc sinh linh cũng thảm tao khi vận phản vệ thân thụ trọng thương nhưng bọn hắn nhưng không có chút nào dừng lại trong miệng cũng là phát ra bất khuất hò hét chân trời một khỏa lạnh băng lạnh lùng con ngươi hiện, hiện đạo tổ ngồi không yên hắn không thể hiểu thành gì những kia sâu kiến biết do không thể làm còn muốn vì đó còn đem loại đó chịu chết giống nhau hành vi xương là cái gọi là nhân đạo làm lịch thiên tử lời thề thảm tao phản vệ sau đó bọn họ còn có thể làm cái gì nhân tộc khí vận còn tại vì vô cùng kinh khủng tốc độ suy yếu cứ như vậy ngắn ngủi trong chốc lát nhân đạo khoảng cách triệt để sụp đổ đều đã không xa chương 768 là chúng sinh bức bỏ chương 768 là chúng sinh bức bỏ hỏa vận động bên ngoài tứ đức vạn sinh linh tề tụ nhân tộc tiên vật hai đạo địa phủ chúng sinh cùng với vô tận ngoại ma nhân đạo khí vận hóa mất thiên địa lại lần nữa lâm vào trước nay chưa có suy yếu trong truyền thánh cấp độ sinh linh cũng nhận được bắt nguồn từ thiên đạo áp chế một khi vận dụng siêu cương lực lượng liền sẽ nên đón thiên phạt đạo tổ hư hảo mờ mịt thân ảnh hiển hóa cho kia phương tây hai thánh thân trước cùng đường tam tạng xa xa đối lập sau lưng đường tam tạng vô số từ nhân gian hạt giống trong tránh gia thân thụ trọng thương đồng bạn bọn họ khí tức bề mại lại khí thế dâng trào cho dù toàn thân nhuốm máu cũng không có đoạn rồi nửa phần nhân tộc khí thế huyết vân gia thiên đó là vô số nhân tộc sinh linh vì tự thân chi huyết ngục đỏ trời xanh có lẽ có thể ảnh hưởng đến một tia thiên đạo ý chí thì có thể không thể, không ai hiểu rõ cái kia có chút ít làm người ta sợ hãi dị tượng, rốt cục đại biểu cho cái gì? chỉ biết là một màn kia màu đỏ, làm người an tâm. vô lượng tiên tôn, vân đạo cũng nên hoàn thành chính mình nên làm sự tính rồi. tiên ma lưỡng đạo cuối cùng không sai, nhân chi bản tính phương vi chân. tiểu châu mặt đất, đầy người ma văn hành tẩu ở kia mặt đất bao la phía trên thân ảnh đã nhận ra hỏa vận động bên ngoài biến hóa. viên đô hơi cười một chút, giữ tận ma văn khiến cho nụ cười nhìn lên tới, có vẻ làm người ta sợ hãi vô cùng. đuổi về với bụi. đất về với đất, vần đạo cũng là nhân tộc. vừa dứt lời, Huyền Đô trên người giữ tận ma văn nở rộ thiên thang hắc quang, sau đó chớp mắt biến mất hầu như không còn. Cùng lúc đó, còn sót lại cuối cùng một sợi nhân đạo khí vận, thì triệt để băng diệt hầu như không còn. Huyền Đô thân ảnh tùy theo như bụi mù tan đi. Ánh mắt của hắn không có một tia lưu luyến, có chỉ là tiêu sái cùng giải thoát. Hòa vân động bên ngoài, đạo tổ thần sắc khẽ biến, lạnh lùng chuyển mắt nhìn về phía sau lưng kia vô tận ngoại ma, chỉ thấy trên người của bọn hắn bắt đầu hiện ra tà ác cổ quái ma văn. Cùng lúc đó, Bọn họ nhìn về phía đạo tổ ánh mắt hết thể trở nên vô cùng ván độc. Chết! Người chết tiết a Người mới là đáng chết nhất một cái kia người, nhanh chết, chết được càng thảm càng tốt. Chết! Chết! Chết! Vô cùng vô tận sinh linh ý chí, lan vào một chỗ, hóa thành kinh khủng nhất, nguyên rủa Trực tiếp rơi xuống trên người đạo tổ, hắn ma quá chỗ, thế mà liền nói tổ cũng không thể nào tránh đi, hoặc là tránh thoát. Mắt trần có thể thấy. Vốn là hư hào đạo tổ thân ảnh, càng phát mở nhạc, gần như sắp muốn nhìn không tới. Nhân đạo băng diệt, có thể thiên địa vốn là suy yếu đến cực điểm, đạo tổ muốn hiện hóa chân thân thì đồng dạng là muôn vạn khó khăn. Thiên đạo không có bị hắn triệt để không chế, đạo tổ liền sẽ vĩnh viễn bị thiên đạo quản thúc. Đây là ngài lớn nhất thiếu hụt, cũng là không thể bù đắp thiếu hụt. Đồng dạng, vậy cũng đúng ngài lớn nhất dựa vào. Hơn phân nửa thiên đạo đạo tổ, dường như có thể xưng là thế gian người mạnh nhất. Diệt, lạnh băng thanh âm đạm mạc, từ hư ảo đến cực điểm đạo tổ trong miệng thoát ra. Kia bị huyền đô vì ma đạo chỗ nhiễm, an rơi hơn phân nửa ngoại ma, chỉ còn lại có đối với đạo tổ thuần túy nhất oán độc hận ý ngoại ma nhóm, trong khoảnh khắc làm mù mà tán. chỉ còn lại không tới non nửa ngoại ma còn duy trì đối với đường tam tạng đám người lý không giờ khắc nào không tại nguồn rùa tam tạng ngươi cử động lần này đều sẽ biến thành trên thế giới lớn nhất tội nhân ngươi đang làm cho này giới đi về phía tiêu vong do đạo tổ lại lần nữa vang lên chẳng qua không phải là vì giết người mà là vì chỉ trích đường tam tạng là mức ước vạn chúng sinh hội tụ đến hỏa vận động bên ngoài lúc ngài ở đâu còn có thể không rõ đường tam tạng dự định được ăn cả ngã về không trước giờ mở ra quyết chiến đây cũng là đối phương lựa chọn không thể không nói đạo tổ chân không có dự liệu được trước mặt loại cục diện này xuất hiện rõ ràng đường tam tạng không hề có chiêm cứ quá nhiều ưu thế thậm chí đều không có đạt tới miễn cưỡng có thể cùng ngài chống lại độ cao thế mà thì trước giờ muốn cùng ngài nhất quyết sinh tử thế nhưng chính vì vậy đạo tổ đầy bản tính toán vừa vẫn mất đi nguyên bản tác dụng cho nên đạo tổ giờ phút này nội tâm vô cùng chấn nộ, hết lần này tới lần khác còn không thể biểu hiện ra nửa phần chỉ có thể giả ý chỉ trích đối phương ý đồ nhường chúng sinh biết được đường tam tạng điên rồi dự định kéo tất cả mọi người cùng thế giới đồng quy vô tận tam tạng bần đạo cho dù là muốn thôn tính thế giới thành cựu vĩnh hằng duy nhất cũng chưa từng nghĩ tới muốn mất đi chúng sinh sở dĩ chèn ép bọn họ bất quá là vì rồi thực hiện mất hết thế giới mục đích mà thôi một khi công thành bần đạo như cũ sẽ lệnh chúng sinh an ổn phồn diễn sinh sống có thể ngươi ngươi có biết chính mình đang làm cái gì thế giới thật không dễ dàng khôi phục được bây giờ trình độ nhưng ngươi vì bản thân tri tư sụp đổ rồi nhân đạo lệnh thế giới dường như lâm vào yên lặng bần đạo biết được ngươi chính là thiên địa nhân tam đạo hợp nhất mà sinh người có đối với bần đạo bẩm sinh hận ý nhưng vì diệt sát bần đạo lại muốn để giữa thiên địa vô tận chúng sinh đến buổi mai táng tam đạo tâm tư của ngươi có phải quá mức ác độc một ít đạo tổ chính là đạo tổ chục ngũ năng lực cũng xứng đáng cái đó tổ chức đối với cái này đường tam tạng mặt không biểu tình thậm chí đều không có mảy may muốn đáp lại ý nghĩa hắn chỉ là yên lặng phất phất tay ra hiệu đạo tổ nhìn một chút xem hắn sau lưng chúng sinh nhìn thật kỹ tất cả mọi người nhìn về phía đạo tổ trong ánh mắt không có chút nào e ngại không có chút nào kính sợ càng không có mảy may tin tưởng hắn lời nói ý nghĩa có chỉ là vô tận trả phúng trong khoảnh khắc đạo tổ không còn cố gắng vì ngôn ngữ đi tiếp tục mê hoặc kia chúng sinh rồi vì ngài hiểu rõ ngôn ngữ của mình đã mất đi bất kỳ ý nghĩa gì ngài đã vì chúng sinh vứt bỏ không có bất kỳ cái gì một người sẽ lại đi tin tưởng ngài đôi câu vài lời thậm chí bao gồm đạo tổ sau lưng tiên phật hai đạo các thần nhìn về phía đạo tổ trong ánh mắt có kính sợ có sợ hãi duy trì có không có nửa phần tín nhiệm đạo tổ tồn tại dường như ngang qua rồi toàn bộ thế giới lịch sử ngài hành động cũng bị chúng sinh để ở trong mắt đi ở trong lòng nhất là tuổi thọ đồng dạng không có hạn chế tiên phật hai đạo các thần biết rõ được tổ đến tột cùng là dạng gì tồn tại tín nhiệm là không có khả năng nếu không phải khiếp sợ đạo tổ bị ác cùng với hương hỏa thần đạo trói buộc các thần lại như thế nào cam tâm bị đạo tổ chỗ thao túng đâu chỉ tiết ra hết thể đều đã muộn thương hỏa độc hại sâu vô cùng các thần đã không cứu nổi dù có chết về sau cũng sẽ rơi vào ngoại ma chi đạo hóa thành cùng kia tà phật đã bảo còn có ngoại ma lão quân giống nhau tư thế quả nhiên là sau khi chết đều không được căn bình còn phải tiếp tục hóa thành đạo tổ cơ cờ bị hắn thúc đẩy đã là như thế vậy liền đến đây đi thiên đạo lục thánh đã đi thứ tư duy hai cũng tại bần đạo trong lòng bàn tay tam tạng ngươi lựa chọn lúc này cùng bần đạo vẹt mặt quả nhiên là không khôn ngoan a đạo tổ chỉ tốt ở bề ngoài cảm khái một tiếng sau đó biến mất không còn tâm tích đây chẳng qua là ngài một đạo hóa thân cũng không sức công phạt tại ngài trong tay ngoại ma chưa chết sạch sẽ trước đó đạo tổ có phải không sẽ thật sự hiện thân người tiền đã là vì thiên đạo trói buộc cũng là bởi vì ngài cũng không cam lòng trước giờ ra tay còn có điểm trọng yếu nhất là ngay còn đối thủ bên trong quân cờ ôm lấy kỳ vọng muốn mượn nhờ hai thánh lực lượng thành công ngăn lại đường tàm tạng lần này quyết chiến cử chỉ chương bảy trăm sáu mươi chín thay mặt chúng sinh trả ngươi hoàn tất chương bảy trăm sáu mươi chín thay mặt chúng sinh chẳng ngươi hoàn tất các ngươi sợ sao không sợ sợ chết sao không sợ hãy theo bần tăng đánh với đạo tổ một trận đi giết ngắn gọn đến cực điểm đối thoại biểu lộ chúng sinh quyết tâm cũng có lẽ là thế giới thân mình ý chí cho dù là bọn họ đã bị nhân đạo khí vận gây thương tích bọn họ cũng không có chút nào nhượng bộ chân trời màu đỏ màn tre tại phong nhi gợi lên dưới cuốn lên từng kia từng sợi gợn sóng làm cho người kinh ngạc là kia huyết vân hóa thành màn tre thế mà tung xuống vô tận thanh khí toàn bộ rót vào rồi những kia trọng thương nhân tộc thể nội cái này đã xảy ra chuyện gì vì sao huyết vân còn có thể hóa thành thanh khí trở về chúng ta thể nội chẳng lẽ nói là tam thanh thánh nhân đang trợ giúp chúng ta hay sao chiến đấu còn chưa khai hỏa hai bên đều bị bất thình lình một màn trò kinh đến rồi mắt trần có thể thấy thanh khí vẩy xuống nháy mắt nhân tộc chẳng những khí thế phóng đại ngay cả thương thế thì trong nháy mắt khôi phục càng thậm chí hơn còn nhỏ có đột phá dáng vẻ một màn như thế sợ ngây người đẩy trời tiên phật chấn phấn vô tận nhân tộc khí thế theo nào đó trình độ đi lên nói là so ra mà nói một phương dâng lên một phương khác tự nhiên cũng liền suy sụp còn chưa đánh nhân tộc thì dẫn đầu sản sinh một ít biến cố tự nhiên sẽ lệnh tiên phật một phương tâm tư sinh ra biến hóa a di đà phật đường tam tạng nhìn về chân trời vẫy xuống thanh khí có chút nặng nề tụng niệm rồi một tiếng phật hiệu lại là một vị thánh nhân đi cùng tam thanh thánh nhân phản bản tố nguyên ở thiên địa giống nhau vị thánh nhân kia nhân tộc thánh mẫu đồng dạng từ bỏ tự thân tất cả đưa nàng cuối cùng tự ái đưa cho nàng tự tay sáng tạo ra nhân tộc cùng với những kia đồng dạng nguyện ý vì thế giới mà chiến chúng sinh nhân đạo từ trước đến giờ cũng không chỉ là nhân tộc nhân đạo chúng sinh đều có thể là người nó đồng dạng là chúng sinh chi đạo nữ ba chấn nộ vô cùng thanh em dàn mua từ chân trời truyền ra đạo tổ cuối cùng vẫn là không có thể căng đến ở như hắn lời nói. Thiên đạo lục thánh đã đi thứ tư. thân mình ý nghĩa đâu, nói là tam thanh thánh nhân không coi ở đây. nữ hoa cũng bị ngài cho vững bảng khóa kiến tại rồi hoa hoàng cung bên trong. thật tình không biết, nữ hoa thế mà đã từ lâu bố trí xong chuẩn bị ở sau, đã làm xong chịu chết chuẩn bị. đạo tổ a đạo tổ, người vĩnh viễn cũng không cách nào đã hiểu một cái đạo lý, đó chính là là thế giới chỗ chán ghét mà vứt bỏ người, là không cách nào đạt được thế giới. đường tam tạm cười nhạo một tiếng, sử dụng gia nhất khí hóa tam thanh chi pháp, diễn hóa thiên địa nhân tam đạo phân thân pháp tướng. hướng về tiên Phật đánh tới phía sau hắn chúng sinh cũng là không có nửa phần do dự đi theo đường tam tạng trùng sát mà ra một khỏa vô hình mầm non cho đường tam tạng pháp tướng trong tay tùy ý nhìn trong suốt quang huy mỗi có một sinh linh vẫn lạc liền sẽ có một chùm vô hình ánh sáng đem nó vẫn lạc sau dấu vết đặt vào mầm non trong hấp thu rồi đường tam tạng đưa qua có độc tín ngưỡng thái dương thái âm hai vị phật tổ thì chính là khổng thiên cùng quan thế âm lại lần nữa cùng đường tam tạng chiến đấu đến cùng một chỗ chẳng qua lần này thắng bại chẳng qua tại trong trước mắt tôi hai vị còn gặp lại hy vọng thời điểm gặp lại các ngươi có thể là đã từng bản chân bộ dáng đường tam tặng tại các thần trước người nói nhỏ một câu không tuyên cùng quan thế âm mặt mũi tràn đầy mờ mịt trong con mắt lại là không nhịn được sinh ra sợ hãi các thần rõ ràng nhất đường tam tạng cũng không sẽ nói lời nói xuông sau một khắc thương hực thái dương băng hàn trăng sáng từ các thần dung hợp pháp tướng trong chống được vô cùng kinh khủng lực lượng từ thái dương tinh cùng thái âm tinh rót vào kia hai đạo hư ảnh trong gắng gượng đem khổng tuyên cùng quan thế âm cho cho ăn bệ bụng ngay tại chỗ biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới bất kể là tà phật đa bảo hay là đạo kia tổ khôi lỗi thiên đế đều bị một màn trước mắt sở kinh đến rồi. Nhưng mà lệnh các thần giật mình còn xa không chỉ như vậy, chỉ chuyển biến tốt không dễ dàng tại phương tây hai thánh giới sự trợ giúp, khôi phục rồi nguyên khí côn bằng, trực tiếp hóa thành bản thể thả người nhảy lên, lại trực tiếp đem mặt trời kia thái âm nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, côn bằng thực lực tại thái dương thái âm phụ trợ phía dưới, nhảy lên gần như đạt đến có thể so với thánh nhân cấp độ lực lượng. Nguyên bản loại lực lượng kia tại bây giờ tiên địa môi trường dưới, căn bản khó mà thi triển đi ra, động một tí đều sẽ nhận thiên phạt, bị thế giới trôi không để cho. Nhưng côn bằng là đường tam tạm bố trí ám kỷ. có đường tam tạng lưu tại hắn trên người sát sinh huyết chú làm dẫn tử có thể phát huy toàn lực mà tránh đi thiên phạt giết hai viên kim đan nuốt vào bụng côn bằng bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng một thay đổi họng súng liền trực tiếp hướng phía tà phật đa bảo đánh tới côn bằng ngươi dám tà phật đa bảo sững sờ rồi vốn là kinh ngạc cho côn bằng dám cứng rắn nuốt mặt trời kia thái âm chịu tượng cử động dưới mắt coi như là bỗng chốc giật mình tỉnh lại mẹ nó ngài cho rằng người một nhà căn bản chính là trong đó quỷ chết côn bằng căn bản không muốn nhiều lời âm dương đại đạo có thái dương thái âm gia trì trực tiếp hóa thành vô cùng kinh khủng tối say, đem cả Phật đa bảo cho bao phủ bao trong. Một bên tiên đế cố gắng giúp đỡ cho đa bảo, đem nó cứu ra, lại bị Đường Tam Tạng cho thoải mái ngăn lại. Thiên điệu Nhân Tam Đạo phân thân, lại một lần nữa diễn hóa Tam Tài trận, thoải mái đem thiên đế cho trói buộc trong đó. Vì vô cùng kinh khủng tốc độ, bắt đầu đem thiên đế cho luyện hóa đánh giết. Ừm. Một lần chưa đủ, còn phải giết lần thứ hai. Bất luận cái gì bị lương hóa tín ngưỡng độc hại sinh linh, dường như cũng sẽ ở tử vong sau đó phóng xuất ra sâu trong nội tâm ngoại ma tới. Do đó, giết cũng phải giết hai lần mới được. Tiên Phật trận bên trong. phương tây hai tượng thánh là lao tăng nhập định bình thường mặc cho biến cố xảy ra mà thờ ở đường tam tạng lại là nhìn ra các thần trong con người loại ra trước nay chưa có vẻ giấy ruộng tin ai vấn đề này chỉ sợ giờ phút này đang các thần lấy lòng điên cuồng ngưỡng ấy nhìn giày vỏ lấy các thần sư minh sư đệ hiếm thấy lần này không còn là chuẩn đề đơn phương hỏi tiếp dẫn mà là các thần đồng thời mở miệng trong giọng nói đều mang mở mịt. sư minh đệ hai người cũng đều đồng thời sững sờ ở rồi tại chỗ cười khổ nhìn đối phương nhìn ra trong mắt đối phương bất giác dĩ tất nhiên không cách nào làm ra lựa chọn kia không ngại ai cũng không tin. đột nhiên, giọng tiếp dẫn chuyển vào chuẩn đề trong hai. chuẩn đề tâm thần du lên, trong nháy mắt đã hiểu rồi ý của sư minh. sau một khắc, thánh nhân thần uy nở rộ, áp lực kinh khủng lệnh chiến trường cũng vì đó trì trệ. chẳng qua, ai cũng không có thể nghĩ đến, cơ hội là thánh nhân toàn lực xuất thủ nháy mắt, thiên phạt thì đúng hạn mà tới. sư đệ, sư minh phương tây hai thánh lại lần nữa nhìn nhau một chút, chân trời thần lôi thì cơ hội là đồng thời rơi xuống. hai thánh thân thể trong nháy mắt làm bụi mù tư tán. hai viên sáng trói đến cực điểm màu vàng kim xá lợi tử trực tiếp hiện hiện ra. hướng về hỏa vận động phong ấn đánh tới không động ấn tại hỏa vận động thông tin bây giờ cũng đã không còn là cái bí mật rồi ầm ẩm thế giới theo hai viên trí cường xá lợi từ ba chạm đều đi theo run dậy thánh nhân liều mình một kích, dường như không có gì có thể ngăn cản tiếp theo phong ấn phá không động ấn không chân trời một quả lạnh băng tiên đạo chi nhãn gắt gao nhìn chẳng chẳng phương tây hai thánh tiêu tán chỗ chỗ sâu trong con người ẩn chứa cực hạn lạnh băng đường tam tạng yên lặng chắc tay trước ngực cung tiến rồi một chút phương tây hai thánh đối phương nói là ai cũng không tin nhưng tùy thật vẫn như cũng là tin tưởng hắn Phương Tây hai thánh không phải chân chính ngu xuẩn, có thể chứng đạo thành thánh người, cho dù thiên tư có thiếu, nhưng tâm nhãn sẽ không thiếu. Các thần chỗ nào có thể nhìn không ra, Đường Tam Tạng là đang có ý đồ gì? Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Kế sách như thế, theo nhân tộc một người tiếp một người tránh thoát trói buộc, liền đã không còn là bí mật. Với lại, vì thánh nhân liệu mình một kích, như thế nào lại đúng lúc phá vỡ hỏa vận động phong ấn cùng không động ấn, lại ngay cả trong đó bất luận cái gì một tôn nhân hoàng đều không có xúc phạm tới. Chúng chi, phương tây hai thánh mượn nhờ thiên phạt lực lượng, trực tiếp chạm diệt rồi các thần đoạn hóa thân thể. cũng coi là là đường tam tạng bất đi rất nhiều phiền thức hòa vân động lại lần nữa mở ra nháy mắt trong đó nhân hoàng không có gì ngoài phục hy bên ngoài đều là không nói hai lời trực tiếp đầu nhập vào chiến trường cuối cùng chấm dứt bắt đầu rồi ân hùng huyết bẩn thiệu huyết nóng hổi lạnh buốt bao hàm hy vọng Giết tới rồi trời đất mù mịt giết tới rồi thế giới sụp đổ giết tới rồi vạn vật vô tồn đường tam tạng trước mặt tựa như cái gì thì không còn sót lại rồi chỉ có chính hắn tiếng hít thở tiếng tim đậm đạo tổ cái kia hiện thân hắn nói nhỏ trong con người không có bất kỳ cái gì sắc thái trơ mắt nhìn chúng sinh một người tiếp một người chết ở trước mặt mình loại đó cảm thụ đè nén nhường hắn như muốn điên cuồng khó chịu nhất là bọn họ không thể không chết không thể không hy sinh chính mình là đường tam tạm đổi lấy diện sát đạo tổ cơ hội thế giới bệnh đạo tổ là độc xâm nhập thế giới xâm nhập chúng sinh muốn triệt để khôi phục cũng chỉ có thể gọn cốt tiêu độc cho tử vong trong tân sinh mới có thể triệt để ma diệt đạo tổ tất cả dấu vết trong hư vô theo đường tam tạng nói nhỏ một thân ảnh mờ ảo lạng yên hiện, hiện. ngày giờ phút này đã không có hình thể như là bèo trôi không dễ u hồn bình thường, nhưng ngài trên người tràn ngập ra tới khí tức, lại kinh khủng đến mức dọa người. So với phương tây hai thánh, xa xa mạnh hơn rồi không chỉ gấp đôi. Ngươi, thủy bần đạo tâm biết cả đời. Âm trầm đè nén âm thanh, như là hận không thể ăn sống rồi đường tam tạng, nhưng đạo tổ như cũ không có gấp nhìn giết chết địch nhân trước mắt. Ngài bức thiết muốn biết, tên trước mắt đến tuột cùng còn có cái gì át chủ bài, có thể làm cho hắn tự tin đứng ở ngài trước mặt. Đạo tổ, a không, tạc đạo nhân, ngươi vì sao hay là như thế không biết xấu hổ đâu? Đường tam tạng cố nén nổi điền suy nghĩ, cười nạo lên tiếng. thế giới chưa bao giờ là người tâm viết cả đời, đó là bản cổ đại thần tâm viết. ngươi tính gai quái gì à? đạo tổ không có giải thích, chỉ là lệnh như băng nói. ngươi còn có một lần cơ hội xuất thủ. Ngài đã sớm không có kiên nhẫn, chỉ nghĩ nhìn đường tam tạm ra hết át chủ bài, sau đó đem nó từng chút một ma diệt. đúng gì? đường tam tạm có chút đè nén không được, điên sức lực cười nói, bần tăng cũng chỉ có một chiều, cuối cùng một chiêu. vừa dứt lời, cùng hắn giống nhau như đúc pháp tướng trong tay, cây kia mầm non mở ra rồi một đóa mộng rực rỡ tiểu hoa. pháp tướng nhẹ tay nhẹ lay động, mầm non trên đóa hoa trong nháy mắt tung xuống tinh quang phấn hoa. dung nhập vào đường tam tạng thể nội hắn hít sâu một hơi chậm rãi giơ tay lên trong tay đã sớm không có đau nhưng hắn lại làm ra cầm đau tư thế cùng lúc đó đường tam tạng chính mình thân ảnh thì tại dần dần trở nên nản đạm thậm chí hư hảo càng là như thế khoe miệng của hắn ý cười lại càng là nồng đậm phát tướng trong tay mầm non ngược lại bắt đầu càng phát ra khỏe mạnh lên một đau kia Bần tăng thay thế kia chúng sinh chả ngươi dứt lời tam tạng hoàn toàn biến mất không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra vạn lại câu tĩnh dường như cũng không có cái gọi là chém ra một đau nhưng cùng đạo tổ cũng cùng tam tạng cùng nhau biến mất biến mất gọn gàng tất cả mọi thứ đều bị triệt để ma diệt. một năm kia tên là chúng sinh quên cũng được xưng chi là chúng sinh chán ghét mà bước bỏ mênh mông trong hỗn độn một gốc xanh ngắt cây giống hấp thu hôn độn khí khỏe mạnh trưởng thành nhịn hôn độn bên trong hình như có vui sướng tiếng cười từ cái này cây giống bên trong lên ra kéo dài không tiêu tan đợt viết xong cảm nghĩ nói đơn giản nói đi thời gian qua đi không sai biệt lắm ba năm ở giữa các loại mưa gió long đong tác giả cung vẫn kiên chỉ nhìn chọn bộ rồi cảm tạng có thể đọc đến chỗ này độc giả thật to nhóm các ngươi làm bạn là đúng ta khích lệ lớn nhất. chúc phúc tất cả đọc qua cuốn sách này độc giả thật to nhóm, cơ thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, toàn gia sung sướng. tác giả cun sẽ tiếp tục nỗ lực mặc dù đã đang đánh đinh ốp, đời sống bất bách, nhưng có cơ hội cũng vẫn là sẽ kiên trì sáng tác. Ừm. rốt cuộc còn có một quyển sách cũ thì còn chưa xong kết, đang cố gắng viết xong kết tiên. cuối cùng lần nữa cảm tạ tất cả độc giả thật to nhóm ủng hộ, thương các ngươi. phiên ngoại bạch cốt Bồ tát tiên ngoại bạch cốt Bồ tát tiên cô nàng, ta khuyên ngươi hay là thành thành thật thật, không nên phản kháng rồi. càng phản kháng, ngươi cuộc sống tương lai sợ là thì càng khó qua nha. gả cho hắn như tử cũng là lựa chọn tốt nha một nói gì nghe nấy lao công tốt bao nhiêu à nhìn lên tới mặt mũi hiền lành chung nhân nhân giọng nói đã có chút ít tác động nói trước mặt hắn vì một người quần áo lam lũ trên da có không ít vết thương đáng thương nữ nhân trẻ tuổi không muốn ta van cầu ngươi các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng cho ta để cho ta ba ba mụ mụ đưa cho các ngươi cầu các ngươi thả ta đi đi nữ nhân trẻ tuổi nước mắt chảy ngang vì trên mặt đất đau khổ cầu khẩn trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nàng một bình thường không có gì đặc biệt sinh viên vì nhất thời thiện tâm giúp đỡ cái đó mặt mũi hiền lành trung niên nhân ôm thứ gì, kết quả là thảm tao lừa bán. Vốn cho rằng là truyền hình điện ảnh bên trong cốt truyện, rời xa người bình thường rất xa thứ gì đó, chân thực phát sinh ở trên người sau đó, loại đó tuyệt vọng làm cho người ngạt tở. Nhất là nhìn kia sắp cùng mình kết hôn khỏe miệng còn mang theo chảy nước miếng cạnh ngốc, cùng với kẻ ngốc phụ thân kia ánh mắt dâm tả. Nàng đã cảm thấy tương lai của mình, á không, có thể đã không có tương lai. Hắc hắc. Trung niên nam nhân Bạch Tam âm hiểm cười hai tiếng, làm người đấy, quan trọng nhất chính là dạng thành tín, ngươi hỏi bọn họ một chút thôn này bên trong người. ta bạch tam từng có một lần vì tiền thì thả người sao người mua hồ lão lục cười râm rơ ngón tay cái lên cô nương ngươi thì không hỏi thăm một chút bạch tam ra đây chính là tại chúng ta thôn nổi danh giữ chữ tín nhưng cho tới bây giờ không có cái cô nương kia bị chúng ta thôn người mua xuống sau đó còn có thể trở ra đi liệt kẻ ngốc tại nguyên ạ ba a ba a ba a ba hồ lão lục nhìn chính mình kẻ ngốc nhi tử mở miệng lập tức càng cao hứng rồi ngươi nhìn xem ta nhi tử cũng biết chính mình muốn lấy vợ cao hứng tức bạch tam xoa xoa đôi bàn tay chỉ ra hiệu hồ lão lục tiền trao cháo múc chúng ta tiền hàng thanh toán xong sau đó coi như hôm nay không gặp mặt hồ Lao lục thì vô cùng thức thời nhi từ trong ngực lấy ra 5 vạn khối tiền đưa cho bạch tam nhận được tiền bạch tam lập tức cười đến càng vui vẻ hơn rồi mong ước con trai của ngươi cùng vợ hắn hai người trăm năm tốt hợp đến già đầu bạc sớm được quý tử rõ ràng là dễ nghe chúc phúc tử rơi vào nữ sinh viên trong lỗ thai lại là ác độc như vậy đáng hận nội tâm dần dần bị lòng tràn đầy tuyệt vọng chỗ đồ đầy nàng thật hy vọng có thể có thần linh từ trên trời giáng xuống đưa nàng theo này cực khổ địa ngục bên trong cứu vớt ra ngoài hay là đột nhiên mắt lừa một cái ác mộng cứ như vậy thì lại thật là tốt bao nhiêu a đáng tiếc hiện thực là tàn khốc không có thần linh từ trên trời giáng xuống cũng không có ác mộng sắp thức tỉnh dấu hiệu nhưng thần không có đã có ngoài ra một tôn tồn tại lạc yên giáng lâm rồi không biết từ lúc nào lên yếu ớt phạm âm bắt đầu chuyển sướng cho cái này xa xôi tiểu sơn tôn bên trong đây đối với chưa bao giờ tin thần phật bọn họ mà nói có vẻ phi thường đột ngột bạch tam gia ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì giống như là trong miếu hòa thượng tụ tinh nhâm thanh hồ lao lục hơi kinh ngạc mà hỏi hắn nhưng là còn nhớ trong thôn không ai tin đám đồ chơi này tới ừ. chủ yếu là phật môn coi trọng nhân quả báo ứng cái gì dựa theo thôn bọn họ trong người hành động tin cái này vậy còn không trước tiên cần phải báo ứng chính bọn họ ngươi đừng nói còn giống như thật có phạm âm ở bên thai tụng sướng cái chủ loại kia cảm giác bạch tam tất nhiên cũng nghe đến rồi hắn vô thức đi lắng nghe sau đó thì những mày sao cảm giác kia phạm âm còn giống như càng lúc càng lớn với lại hình như ngay tại vang lên bên thai giống nhau trong lúc nhất thời mọi người hoài nghi không thôi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng cảm thấy có chút kinh ngạc oh oh oh.